tận thế tân thế giới chương ba trăm chín mươi ba thẻ bí thuật số hai mươi mốt hai trong đó có rất nhiều giới thiệu về lịch sử cùng với tin tức vô dụng ngô minh đại khái chỉ nhìn lướt qua hắn ta rất chú ý tới cách chế tạo ra thẻ bí thuật số hai mươi mốt vài giờ sau ngô minh đã bắt đầu làm mẫu tạp và bắt đầu chế tác thẻ này không thể không nói việc nhảy trực tiếp từ thẻ bí thuật số bốn sang thẻ bí thuật số hai mươi mốt là một khoảng cách tương đối lớn hơn nữa ngô minh cũng biết khi nhiều thẻ bí thuật được chế tác ngoài yêu cầu nguyên liệu thậm chí còn cần một loại thẻ bí thuật khác cũng giống như tâm linh nhãn như này h ư n ngoài mẫu tạp và rất nhiều thẻ nguyên khí nó còn cần thẻ bí thuật số ba nguyên khí chi linh cũng may ngô minh đã thành thạo phương pháp chế tác thẻ bí thuật số ba nếu không đổi lại là tân tấn bí thuật học đồ khác dù muốn chế tạo thẻ bí thuật số hai mươi mốt cũng không làm được ngay cả khi một bí thuật học đồ bình thường đi vào nơi này họ cũng không lấy được gì ngoại trừ phương pháp chế tác thẻ cá biệt sách ở đây không thể mang ra bên ngoài cũng không thể sao chép mà trong thời gian ba ngày dựa vào trí nhớ lại có thể nhớ kỹ bao nhiêu sau một lần thất bại ngô minh đã phân tích nguyên nhân của sự thất bại và cuối cùng đã làm ra một thẻ bí thuật số hai mươi mốt sau hơn mười giờ tâm linh nhãn nhìn tấm thẻ có in số hai mươi mốt ở mặt sau ngô minh thở vào nhẹ nhõm tuy mới tiếp xúc với thẻ bí thuật nhưng ngô minh biết thẻ số hai mươi mốt rất khó chế tác chắc chắn không phải là một thẻ bài như cự nhân quyền có thể so sánh với nó ngay cả với độ tinh thần u nguyên khí và khả năng kiểm soát nguyên khí của ngô minh cũng chỉ miễn cưỡng thành công cuốn sách cũng đã nói rõ nói chung với tư cách là một bí thuật học đồ mà nói ít nhất phải mất một năm đến một năm rưỡi mới có thể chế tác được lá bài này vì vậy việc gặp khó khăn là điều bình thường hơn nữa ngô minh cũng biết mặc dù hắn ta đã hoàn thành việc chế tạo thẻ tâm linh nhãn như này h ư n nhưng trên thực tế tác dụng của thẻ này có thể không đạt đến hiệu quả được đề cập trong cuốn sách sau khi kích hoạt có thể không cần dùng đôi mắt liền có thể khống chế hết t h ả chung quanh trong phạm vi vài trăm thước giống như là dùng một loại góc nhìn của thượng đế tới xem đồ vật tác dụng của lá bài này do chính mình làm ra có thể kém hơn một chút giống như thẻ bí thuật số một mà mình làm lúc đầu nhưng với số lần luyện tập càng nhiều thì tác dụng của lá bài sẽ dần được cải thiện hiện tại t h ể cấp độ này cũng đã đủ dùng dù sao thì ngô minh dùng nó cũng chỉ để đọc sách một giờ sau ngô minh đã kích hoạt thành công t h ể tâm linh nhãn này khi ngô minh mở mắt ra lần nữa anh lập tức nhận thấy thế giới trước mặt mình thật khác lạ một thị trấn nhỏ ở điểm giao giới của đệ tam nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới có một phân hội của đạo t ạ c huynh đệ hội được đặt tại đây nhưng sự tồn tại của đạo tặc huynh đệ hội là một bí mật chỉ có rất ít người biết thị trấn nhỏ này do huynh đệ hội nắm giữ đúng lúc này trong một ngôi nhà được xây bằng nham thạch ở thị trấn nhỏ này flamenco người đã đi chặn ngô minh trên đường trước đó đang ngồi trên một chiếc ghế ngoài hắn ta ra trong ngôi nhà bằng đá có chút âm u này còn có những người khác chuẩn bị xong chưa lần làm ăn này là sinh ý lớn nhất mà đạo tặc huynh đệ hội của chúng ta từng nhận được sau khi hoàn thành cố chủ hứa hẹn sẽ cho chúng ta những lợi ích ngoài sức tưởng tượng nhưng rủi ro cao thì phần thưởng cao không nghi ngờ gì về mức độ nguy hiểm lần này bởi vì thứ mà chúng ta sẽ đối phó và phục kích lần này là một bí thuật sư cấp cao cường đại flamenco lên tiếng nói ra đồng thời dùng tay nghịch con dao găm vẫy rồng xanh con dao găm sắc bén nhảy lên giữa các ngón tay nhưng dĩ nhiên đều không thể cắt vỡ làn da thể hiện khả năng thao tác siêu phàm flamenco điểm này không cần lo lắng chúng ta đương nhiên là chuẩn bị xong để đối phó với mục tiêu chúng ta đã sử dụng hơn ba mươi loại chất độc hiếm và bố trí chúng vào bảy độc thậm chí còn có một sinh vật nguyên khí cấp sáu liệp sát đao ma viên có hơn hai mươi cao thủ ám sát chỉ cần mục tiêu tới ngay cả bí thuật sư cấp cao cũng chắc chắn phải chết nhưng ngươi có nhiệm vụ dẫn dụ con mồi tới xem ra ngươi đã thất bại rồi hả còn phi hành khí t i c h ấ p đen của ngươi đâu rồi người nói là một đạo tặc khác đang ngồi trên ghế mặc áo choàng đen ẩn trong góc tối nếu không lên tiếng thì sẽ không ai biết đến sự tồn tại của hắn thôi long tây chuyện này ngươi không cần quan tâm ta là một trong phó hội trưởng hội huynh đệ ngươi chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta đúng vậy ta đã tập kích và dẫn dụ mồi nhữ thất bại nhưng theo ta được biết con mồi cũng vì chuyện này mà biến mất mục tiêu cũng không biết nên sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta ta có thể kết luận mục tiêu sẽ tìm đến chúng ta đây là một sát cục mà chúng ta đã lên kế hoạch từ lâu nhớ kỹ lần này chỉ có thể thành công không cho phép thất bại flamenco lạnh lùng nói nghe thấy những lời này đạo tặc thôi long tây không nói thêm lời nào về phần những đạo tặc khác trong phòng từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng đúng lúc này một vệt sáng bay tới miễn cưỡng chạm đến flamenco người sau liền đưa tay chộp lấy đó là một thẻ phi tin h nhìn thông tin trên thẻ phi tin h flamenco bật ra cười lạnh một tiếng và nói thẳng mục tiêu đã x u ấ t động mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng thần hắc ám và các ngươi cùng tồn tại vừa dứt lời phần đông đạo tặc trong phòng nguyên một đám biến mất không còn dấu vết di chuyển nhẹ nhàng như thể ngay từ đầu không có ai trong phòng thư viện bí thuật ngô minh lúc này mở to hai mắt nhưng ánh mắt không có tập trung bởi vì lúc này ngô minh đang sử dụng tâm linh nhãn kiểm tra mọi thứ xung quanh lớn bằng toàn bộ giá sách cao hơn mười mét nhỏ bằng hạt bụi trên mặt đất ngô minh có thể nhìn thấy nó với một thị giác gần như không thể lý giải được và hắn ta có thể nhìn thấy nó theo cách mà hắn ta muốn nói cách khác cái nhìn thấy này không liên quan gì đến cái gọi là thị giác nó hoàn toàn là một loại tâm linh cảm ứng chỉ cần bất cứ thứ gì trong phạm vi của tâm linh cảm ứng này đều không thể thoát khỏi sự dòm nó của ngô minh kể cả sách trên kệ ngô minh bây giờ không cần phải lật xem từng cái chỉ cần lướt qua một cái giá sách liền có thể biết trên giá sách có bao nhiêu quyển mỗi quyển có bao nhiêu trang loại văn bản nào được viết trên mỗi trang và loại hình ảnh minh họa kèm theo tất cả mọi thứ có thể được thực hiện trong chớp mắt đây là chỗ cường đại của tâm linh nhãn bằng cách này ngô minh dễ dàng tìm thấy kiến thức phù hợp với việc học của mình hơn rất nhiều tốc độ đọc cũng nhanh hơn rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn ngô minh đã xem qua hàng trăm cuốn sách trong đó có một số kiến thức quyên thâm về bí thuật huyền bí nhưng rốt cuộc thì ngô minh cũng không thể học cách chế tác nhiều thẻ bí thuật hơn trong thời gian ngắn chỉ hơn một chút so với những người khác mà thôi quá trình học tập kiến thức bí thuật vẫn phải từng bước từng bước một nhãn lực chỉ có thể tăng tốc bước chân của ngô minh chứ không thể để hắn ta tự do bay nhảy điều đó sẽ là không thực tế Bây giờ... ngô minh đã thành thạo các phương thức chế tác số một số hai số ba số bốn số hai mươi mốt đặc biệt là sách trong thư viện bí thuật quả thực là bao la vạn tượng ngoại trừ về bí thuật cũng có rất nhiều sách về nền văn minh nguyên khí phân biệt bảo vật phân biệt thảo dược và các loại sách bảo giám sinh vật đây là những tinh túy của vô số năm trong nguyên khí thế giới có thể đọc những cuốn sách này thì có công dụng rất lớn đối với bất kỳ người nào suy cho cùng Càng có nhiều kiến trong h thì kiến thức ứ c của càng kiến người ộ rộng rộng. một rộng một n kiến người càng nhìn người càng người lớn tương triển nhiên không hạn lượng. Ngô Minh cũng chọn kiến này. g và Mà là lai thức thì tầm tầm mắt thì phát tự thể thức t của của có lọc đọc r số kiến thức này. Trong số đó ngô minh đã tìm thấy một số tài liệu về hoàng kim nhất tộc của đệ nhị nguyên khí thế giới lúc trước kerrigan đạo sư cũng đã nói trong cơ thể mình có mục tiêu hoàng kim huyết mạch ngô minh biết cái gọi là hoàng kim huyết mạch này xuất phát từ đâu đó là hắn ta đã nuốt giọt máu của nữ tử áo trắng vào lúc nguy cấp ngô minh đã có thể kết luận nữ tử áo trắng mà anh gặp ở lâu đài á kỳ chính là thuộc về hoàng kim nhất tộc nhưng trong nội tâm ngô minh còn có nghi hoặc theo lý mà nói cấp độ thế giới như đệ nhị nguyên khí thế giới thực lực nhất định là cực kỳ cường hãn vậy tại sao lại bị một huyết tộc nhân nguyên khí cấp ba bắt giữ tuy nói về sau hắn ta cũng được nữ tử áo trắng kia chiếu cố chiếu cố mà đối phương để lại trên trán đã cứu được hắn ta mấy lần nhưng ngô minh vẫn không tìm ra được mấu chốt trong đó lúc này nhìn thấy thông tin về hoàng kim nhất tộc ngô minh tự nhiên rất tò mò lập tức dùng tâm linh nhãn nhanh chóng đọc qua một lúc lâu sau ngô minh đột nhiên nhận ra hoàng kim nhất tộc là tồn tại bí ẩn cực kỳ cường đại thậm chí còn mạnh hơn cả bí thuật sư đương nhiên không tính những bí thuật sư hàng đầu kia có một số bí thuật sư hàng đầu cũng không sợ hoàng kim nhất tộc trong tài liệu này hoàng kim nhất tộc là một tồn tại gần như bất khả chiến bại sự hiểu biết của họ về nguyên khí đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi thậm chí trong mắt một ít thế lực tại đệ tứ nguyên khí thế giới hoàng kim nhất tộc chính là thần và sự tồn tại mạnh mẽ này cũng có một điểm yếu đó là bọn họ không có khả năng chống lại một loại kim loại đặc biệt thậm chí bọn họ sẽ mất hết sức mạnh khi lại gần thứ kim loại này tài liệu không nói đó là kim loại gì nhưng nó nói hoàng kim nhất tộc sẽ dễ bị tổn thương nếu họ gặp kẻ thù sử dụng kim loại này làm vũ khí tuy nhiên miêu tả trong sách thì kim loại này cực kỳ thưa thớt cũng không có quá nhiều thông tin khác ước tính người viết thông tin này hoặc là không biết hoặc bởi vì nguyên nhân nào đó đã không viết ra sau khi đọc xong cuốn sách này ngô minh chỉ hơi cảm khái một chút tiếp tục tìm kiếm sau đó lại phát hiện một bản chép tay giấu trong góc của một giá sách khổng lồ nếu không để ý thì sẽ không có ai tìm được cũng nhờ ngô minh sử dụng thẻ tâm linh nhãn mà anh mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của bản chép tay này ngô minh khi nhìn thấy thì bản chép tay đã phủ đầy bụi hiển nhiên đã lâu không có ai phát hiện ra ngô minh liếc nhanh một cái hai mắt lập tức sáng lên bản chép tay này dày mấy chục trang chính là một ít tâm đắc và lĩnh ngộ chế tác thẻ bí thuật số một người viết thư cũng viết tên và lời nhắn ở trang đầu tiên đôi khi cảm giác tin tưởng mà ngươi dựa vào sẽ đánh lừa ngươi Đi những lời này đã toát ra một chấn động nguyên khí mạnh mẽ lập tức ngô minh nhớ kỹ cái tên d i l o n g này rõ ràng đây hẳn là một bí thuật sư hơn nữa thực lực thập phần cường đại bởi vì ở bên trong bản chép tay về thẻ bí thuật số một ông đề xuất hai lý thuyết khác với những gì ngô minh đã học tất nhiên nhiều thứ cơ bản vẫn vậy nhưng một số lĩnh vực đã được mạnh dạng thay đổi theo những gì được viết trong bản chép tay nếu như dựa theo phương pháp này chế tạo thẻ bí thuật số một cự nhân quyền q uy lực của lá bài sẽ được tăng lên gấp nhiều lần ban đầu ngô minh có chút không tin tưởng nhưng anh từ từ đắm chìm vào bản chép tay bởi vì anh thấy lý thuyết trong bản chép tay rất mới lạ và táo bạo đầy tính kỳ tư dị tưởng giống như thiên tài đồng thời thủ pháp chế tác cũng cực kỳ hợp lý sau khi đọc phương pháp chế tác cũng cực kỳ hợp lý sau khi đọc phương pháp cải tiến được mô tả trong bản chép tay trong lòng ngô minh có chút chờ mong cũng rất bội phục vì vậy hắn ta ngay lập tức bắt tay vào thực hiện nó dù sao hắn ta đạt được đệ nhất danh t ỷ thí học đồ trong tay có ban thưởng vật liệu chế tạo thẻ trong số đó còn có không ít máu của người khổng lồ và bụi bí thuật chẳng bao lâu một thẻ bí thuật số một cải tiến đã hoàn thành ngô minh lập tức đến một đại sảnh trong thư viện trước đây ngô minh đã từng ở đây đại sảnh hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ một tảng đá kiểm tra rất lớn ở giữa ước tính tảng đá kiểm tra này đặt ở đây để bí thuật sư sử dụng thử nghiệm lá bài Ngô một tiếng nổ lớn đá kiểm tra ngay lập tức hiện ra chỉ số sức mạnh của thẻ ba trăm tám mươi điểm con số này cao hơn tám mươi điểm so với uy lực của thẻ bí thuật số một mà ngô minh đã làm trước đó và đây chỉ là ngô minh mới học chế tạo bài theo cách này tin tưởng sau khi luyện tập thuần thục thì uy lực sẽ còn tăng lên ngô minh lập tức mừng thầm không hề nghi ngờ về sau thẻ bí thuật số một này trong tương lai sẽ là một trong những con ác chủ bài của hắn ta tương tự thẻ bí thuật số một uy lực thẻ bài của hắn ta đủ để áp đảo những bí thuật học đồ khác thậm chí một số bí thuật sư cấp thấp cũng không thể tạo ra một thẻ bí thuật số một cường đại như vậy ngô minh nhìn thời gian trong lúc bất tri bất giác đã trôi qua hai ngày trong thư viện bí thuật kiến thức trong thư viện bí thuật thậm chí hắn ta còn không tìm thấy phần nổi của tảng băng ngô minh lúc này mới đột nhiên nhớ tới khi mình đi vào chó giữ nhà đại cáp đã chỉ điểm cho hắn ta ngô minh vội vàng điều khiển u linh d i ự t xà bay tới liền tìm được giải giá sách mười sáu và mười bảy cũng không phát hiện gì ở giữa hai giá sách. Kỹ, cũng không có gì cổ、quái. coi không hiện Ngô Minh nhìn không như gì giữa giá gì kỹ phát hai thật thấy quái, tới đi ở dãy lúc à nào. vào, dùng tâm linh nhãn xem xét, cũng không hiện Nhưng nói nên trung Ngô Minh con không người. gì gạt tâm xét bất phát tập thấy đây xem cảm lẽ l đại cái quái kia chó chắc có cáp có cổ có kỳ ở này ngô minh đột nhiên nghĩ đến một đoạn trên cuốn sổ tay vừa rồi có đôi khi cảm giác ngươi dựa vào sẽ đánh lừa ngươi ngô minh lúc này đột nhiên có chỗ đốn ngộ tự hồ nghĩ tới cái gì lập tức đứng ở lối vào giữa hai giá sách sau đó nhắm mắt lại và giải trừ tâm linh nhãn sau đó bước từng bước về phía trước đi được năm bước ngô minh cảm giác được chân của mình d ẫ m phải một bậc thang ngô minh mới nhớ tới nơi này không có bậc thang khi ngô minh phát hiện mình đã d ẫ m lên một bậc thang trong lòng chấn động tuyệt đối khó có thể tưởng tượng nổi lúc này ngô minh cơ hồ theo bản năng mở mắt xung quanh vẫn như trước dưới chân không có bậc thang ngô minh ngay lập tức biết cho dù hắn ta có mở mắt cũng không thấy cầu thang ngô minh đã từng nghe một giả thuyết trước khi thảm họa xảy ra rằng thế giới có ánh sáng và thế giới bóng tối không có ánh sáng thực chất là hai vị diện độc lập có người đã từng dùng mặt trước và mặt sau của một tờ giấy để mô tả nó nhưng rõ ràng hai thế giới này không đối lập mà là trọng điệp lên nhau khi có ánh sáng thì ngươi ở trong một thế giới này và trong bóng tối lại là một thế giới khác mà hiện tại hẳn là thuộc về loại tình huống này ngô minh đã nghĩ thông suốt điểm này sau đó hắn ta lại đi đến lối vào của hai dãy giá sách rồi lại nhắm mắt lại lần này ngô minh để bản thân hoàn toàn thả lỏng một lúc sau mới đi về phía trước một bước hai bước ngô minh bước đi rất chậm nhưng hắn ta không hề do dự đến bước thứ năm hắn ta lại tiến thêm một bước cảm giác lúc trước lại hiện về chân bước lên một bậc thang lần này ngô minh không có mở mắt mà lại tiếp tục đi về phía trước sau đó cất bước bước lên bậc thang căn bản không tồn tại này mỗi lần đi lên ngô minh đều sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng sau vài phút trong lòng ngô minh đếm được đã lên tới một trăm lẻ tám lúc này không có bậc thang nữa ngô minh biết hắn ta đã leo lên cầu thang hoàn toàn không tồn tại và đến một nơi khác khi ngô minh mở mắt ra phát hiện chung quanh vẫn có giá sách cũng là đại sảnh nhưng ngô minh biết đây không còn là nơi mình ở trước đây nữa có nhiều bụi trên giá và ít sách hơn trên giá hơn nữa ở chỗ này có mạng nhện ở khắp mọi nơi quả thực là nhiều đến làm cho người tức lộn ruột có vẻ như đây không phải là thư viện mà là ổ của nhện chỗ lúc trước không có nhiều mạng nhện như vậy cái này thuyết minh đại sảnh nguyên bản ngẫu nhiên sẽ có người tiến vào xem xét sách nhưng ở nơi này cũng không biết đã bao lâu không có người nào tiến vào trừ cái này ra nơi này càng thêm an tĩnh ngôn minh nhìn quanh và thấy ở đây có khá nhiều giá sách chúng được xếp thành hình những cánh hoa hiện giờ hắn ta đang ở giữa hai giá sách ngay khi ngô minh chuẩn bị bước ra khỏi dãy giá sách anh phát hiện trước mặt dường như có một bức tường vô hình rốt cuộc anh không thể thoát ra được đây là một loại kết giới nguyên khí có thể là trận pháp bao vây nhưng hiển nhiên cấp độ kết giới của trận pháp này cao hơn ngô minh đã thử nhưng không thể bước ra khỏi hai dãy giá sách này nói cách khác phạm vi hoạt động của hắn ta chỉ vẻn vẹn vài mét vuông cũng may, c ò nhờ có a ta qua. ta may bao ai của i giá Minh biết Nơi biết trải nhiêu nơi hiện nhiên biết tại nơi hàng sách có thể cho hắn hắn không không hầu hết những bí thuật học đồ và bí thuật sư đều không h này này vào này, và này. Ngô lần trúng vận lớn. năm đến tồn Cũng n sư sự có đọc có đã đã đồ đều bí bí mình dùng thịt nướng ngoại giao hối lộ chó giữ nhà đại cáp theo chỉ dẫn của nó cộng thêm chút may mắn đã tìm được một nơi như vậy hy vọng sách trên hai dãy giá sách này không làm mình thất vọng Ngô minh tự lẩm bẩm một mình lập tức bắt đầu đọc sách nhiều chỗ trên hai giá sách này trống không tổng cộng chỉ có bảy tám quyển sách tất cả đều bị phủ đầy bụi ngô minh chọn một quyển rồi thổi một hơi lập tức một trận cho bụi bay s ạ c mũi bách khoa sinh vật nguyên khí quyển mười ba ngô minh nhìn quyển sách cổ xưa mở ra lập tức hai mắt sáng lên đây là cuốn sách giới thiệu về các loại sinh vật nguyên khí bao quát về quái vật và sinh vật trí tuệ chủng loại bao gồm đệ tam nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới bao gồm thói quen đặc điểm và điểm yếu của những sinh vật này đây là cơ hội tốt để tăng thêm kiến thức cuốn sách này thậm chí còn ghi lại một số loài thú quý hiếm chưa từng thấy hay nghe nói đến nhưng rất tiếc đây là quyển thứ mười ba khẳng định còn có những phần khác nhưng đều không có trên hai giá sách này sau khi đọc xong quyển sách này ngô minh nhanh chóng xem xong và ghi nhớ nội dung ngay sau đó ngô minh chọn một cuốn sách khác đó là phần giới thiệu về các loại thực vật quý hiếm giống như bách khoa toàn thư về sinh vật thông qua cuốn sách này ngô minh cũng có thể biết nhiều thông tin về các loài thực vật và thảo dược quý hiếm một vài cuốn sách khác hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều bởi vì ngô minh từ trên sách có thể cảm nhận được nguyên khí đặc biệt khi mở nó ra ngô minh lập tức phát hiện ra đây là một phương pháp chế tạo thẻ bí thuật cấp cao ngô minh lúc này mới biết rõ trong số các bí thuật sư hiện tại ngay cả những bí thuật sư cao cấp thực sự nắm được bí thuật cũng chỉ có bốn mươi hoặc năm mươi các loại thẻ bài và một số bí thuật sư trung cấp và sơ cấp lại càng ít hơn hơn nữa sau thẻ bí thuật số ba mươi sáu bởi vì độ khó của việc chế tạo thẻ bí thuật đã tăng lên gấp nhiều lần thậm chí phải mất rất nhiều thời gian cũng chưa chắc có thể nắm giữ một số loại vì vậy bí thuật sư áp dụng một số phương pháp chuyên biệt ví dụ bí thuật sư thích tấn công có thể chọn một số loại thẻ bí thuật tấn công cấp cao còn những người thích phòng thủ có thể chọn thẻ bí thuật phòng thủ để nghiên cứu tất nhiên có cả các bí thuật sư phục chế và bí thuật sư triệu hồi điều này không còn là bí mật giữa các bí thuật sư nữa và họ thậm chí đã bắt đầu sử dụng phương pháp này để phân biệt đương nhiên cũng có bí thuật sư toàn năng nhưng số lượng bí thuật sư như vậy quá ít chỉ có thiên tài bí thuật sư mới có thể toàn năng đây cũng là bởi vì nghiên cứu bí thuật thực sự rất khó quá tốn công sức một thẻ bí thuật yêu cầu tất cả các loại kiến thức không có kiến thức sâu sắc liền không khả năng chế tạo cùng sử dụng thẻ bí thuật tương tự ngàn năm thạch tượng quỷ kích hoạt thẻ bí thuật cao cấp cũng là một bình cảnh hạn chế bí thuật sư chủng loại huyết thống và tiềm năng của ngàn năm thạch tượng quỷ đều có quan hệ cực kỳ lớn hơn nữa phương pháp chế tác nhiều loại thẻ bí thuật cao cấp thậm chí đã bị thất truyền nghe nói trong thư viện bí thuật cũng không thể tìm thấy tất cả phương pháp chế tác của một trăm lẻ tám loại thẻ bí thuật ngô minh nghe nói trong thư viện bí thuật nhiều nhất có thể tìm không tới tám mươi phương pháp chế tác những thẻ bí thuật và những phương pháp còn lại đã bị thất lạc bây giờ ngô minh đã phát hiện ra phương pháp chế tác thẻ bí thuật cao cấp này không biết là trong tám mươi loại hay thất truyền nếu là phương pháp chế tạo thẻ bí thuật đã thất truyền này thì nhất định là ngô minh đã kiếm lớn mặc dù thực lực hiện tại của ngô minh còn lâu mới có thể chế tác ra được thẻ bí thuật cao cấp nhưng điều này không ngăn cản việc ngô minh ghi nhớ phương pháp chế tác loại thẻ bí thuật cao cấp này phải biết trí nhớ và năng lực phân tích của ngô minh rất tốt trong người còn có hoàng kim huyết thống nên có rất nhiều lợi thế so với những bí thuật sư khác thẻ bí thuật số bảy mươi hai hư vô hành giả đây là một sinh vật trong thế giới bí ẩn chúng có sức mạnh không gì sánh nổi chỉ có thẻ bí thuật tương ứng mới có thể triệu hồi sinh vật mạnh mẽ này từ thế giới hư vô đi ra ngô minh nhìn dòng chữ trên sách lặng lẽ đi vào một lúc không để ý đến thế giới bên ngoài nhưng lúc này ngô minh hoàn toàn không hề phát hiện có một con nhện cỡ lốc xe chậm rãi rơi xuống từ trên giá sách phía sau ở thị trấn nơi biên giới gió thổi chậm rãi đem chung gió thẳng đứng ở thị trấn thổi len k e n nhưng vào lúc này ở thị trấn tưởng như yên bình này khắp nơi đều có nguy hiểm hơn mười đạo tặc đạt nguyên khí cấp năm hơn nữa am hiểu tập sát và cận thân tác chiến đang ẩn nấp trong trấn ngoài ra còn có hai mươi đạo tặc khác đạt nguyên khí cấp bốn nhưng cũng rất thành thạo trong việc ám sát giả thành người thường bọn chúng là sát thủ tử thần được đạo tặc huynh đệ hội huấn luyện để hoàn thành nhiệm vụ bọn chúng thậm chí không tiếc lấy mạng đổi mạng những sát thủ tử thần này là tinh hoa của đạo tặc huynh đệ hội đôi khi một sát thủ tử thần nguyên khí cấp bốn thậm chí có thể hy sinh bản thân dùng làm đại giới để giết những cao thủ đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ năm mà ở chỗ này còn âm thầm bố trí một cái bẫy độc c r ạ m bẫy là một loại thoát thai từ trận pháp của đạo tặc huynh đệ hội một khi được kích hoạt mục tiêu hoàn toàn có thể bị mắc kẹt trong một khu vực nhỏ trong một thời gian ngắn đặc biệt cái bẫy độc này là tồn tại ác độc nhất trong các loại bẫy flamenco ẩn nấp ở một nơi cao trong thị trấn chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn chẳng mấy chốc hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một bóng người liền biết mục tiêu lần này đã tới không trung xuất hiện một nữ tử hoa lệ với một đằng vân d ự t xà màu tím quấn quanh thân thể và trên vai nàng là một ngàn năm thạch tượng quỷ cái này không thể nghi ngờ đã điểm ra thân phận của nàng đó là một bí thuật sư chính hiệu ở đệ tứ nguyên khí thế giới bí thuật sư là tồn tại bất khả chiến bại tuyệt đối không ai dám t r e o chọc bởi vì phía sau bí thuật sư chính là đệ tam nguyên khí thế giới mà lúc này đây lại có người dám vuốt trâu hùng đó chính là đạo tặc huynh đệ hội một nhóm những kẻ liều lĩnh thường làm những điều tưởng như điên rồ và phi lý nữ tử bí thuật sư này là kerrigan nàng giống như thần nhân từ trên trời giáng xuống dừng ở giữa trấn nhỏ trong ánh mắt tràn đầy vẻ k i n h thường động thủ flamenco đang bí mật quan sát ngay lập tức ra lệnh sau khi thấy đối thủ hạ xuống hắn ta biết cơ hội hơi một chút sẽ lập tức trôi qua nhất là đối mặt với một địch nhân cường đại như kerrigan nhất định phải xuất kỳ bất ý hơn nữa phải chiếm được tiên cơ nếu không một khi bị đối phương phóng xuất ra một ít bí thuật cao cấp thì toàn bộ thị trấn biên giới có thể bị phá hủy ngay lúc này bọn đạo tặc nhận được tín hiệu lập tức hành động theo phương thức tấn công đã định ra bảy độc là cái bẫy đầu tiên được kích hoạt với một tiếng nổ khu vực gần một trăm mét xung quanh kerrigan ngay lập tức bị một nguyên khí ráo bao vây lại bên trong tất cả đều là có độc khí thể thành công thôi long tây tên đạo tặc phụ trách vụ ám sát vui mừng không xiết hắn biết rõ coi như là bí thuật sư bị mắc kẹt vào b ẫ y độc thì bọn họ cũng khó có thể phát huy ra tất cả sức chiến đấu còn bọn chúng đã sớm phục d ụ n g thuốc giải độc có thể mượn nhờ khói độc khoảng cách gần đánh chết đối phương khi cận chiến tay đôi ít ai có thể so sánh được với một tên đạo tặc thành thạo nhiều thủ pháp giết người ba mươi đạo tặc cấp cao vây giết một bí thuật sư chỉ cần thừa dịp đối phương không có phóng xuất ra thẻ bí thuật cường đại thì tỷ lệ thắng vẫn rất cao mặc dù thôi long tây cũng biết hậu quả của việc tập kích giết một bí thuật sư có thể sẽ mang lại tai họa cho toàn bộ đạo tặc huynh đệ hội nhưng những gì bọn đạo tặc làm là kiếm sống bằng cách liếm máu trên lưỡi đao flamenco đã đồng ý bọn người thôi long tây chỗ tốt khó có thể cự tuyệt sau khi chuyện này thành công tất cả đều có thể tiêu diêu tự tại đến lúc đó hội huynh đệ diệt vong hay không thì cũng không liên quan gì đến thôi long tây hắn thậm chí flamenco còn tiết lộ một điểm mấu chốt đó là cố chủ lần này cũng là một bí thuật sư cực kỳ cường đại vì vậy ngay cả việc giết chết nữ bí thuật sư này cũng không nhất thiết để lại hậu quả nghiêm trọng đó là những lý do mà một số tên đạo tặc đồng ý với cuộc tấn công này luôn luôn có một số người điên trên thế giới này chưa kể hiện tại đã gần một nửa bước vào ngưỡng cửa thành công bởi vì ngay cả bí thuật sư cường đại nhất cũng không có năng lực cận chiến mạnh đột nhiên gặp phải nhiều công kích của đạo tặc cấp cao như vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ thôi long tây biết điều này flamenco nhìn thấy tất cả những điều này bên ngoài tự nhiên cũng biết điều đó vào lúc này hắn ta đang cười lạnh theo tiết tấu này thì kerrigan nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ nhưng vào lúc này một đạo quân đột nhiên từ ngoại vi trấn biên s ô n g vào ước chừng khoảng hơn ngàn người phía trước có mười mấy người tất cả đều mặc đồ đen áo giáp đen trong tay cầm đại kiếm phía sau còn có thú binh mặc áo giáp sắt đen thô to mặc dù bên ngoài cũng có các thành viên của đạo tặc huynh đệ hội phòng hộ nhưng dù bọn đạo tặc có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ giỏi ám sát tập kích hay một trận cận chiến một mất một còn nhưng nếu đối đầu với đội quân này thì bọn đạo tặc liền không được chiến đấu trực diện quy mô lớn chắc chắn không phải là sở trường của những tên đạo tặc ngay lập tức những tên đạo tặc hộ vệ lần lượt bị giết chết một cô gái mặc áo đen cưỡi ác thú màu đen xông lên trước không một tên đạo tặc nào có thể ngăn cản nàng đánh sâu vào chỉ trong vài hơi thở nàng lao tới phía trước ném ra một lá bài lập tức đạo ánh đao rực rỡ rơi xuống bẫy độc trực tiếp nổ tung sương độc bay tán loạn cô gái áo đen cầm đầu xông vào như thể nàng hoàn toàn không sợ sương độc trong phút chốc đám đạo tặc đã bị giết chết hoặc bị thương hơn phân nữa chuyện này sao có thể đây có vẻ là hát sử của hát ngục thành bọn họ làm sao lại đến đây flamenco đang nấp ở đằng xa sửng sốt nhưng hắn ta lập tức hiểu rằng kế hoạch lần này đã xảy ra sự cố bây giờ bảy độc đã bị phá vỡ và hơn một nửa số tên đạo tặc cấp cao tấn công ke r i g a n đã bị g i ế t làm sao có thể chiến đấu được chỉ đối phó với ke r i g a n thôi cũng không đủ dùng hơn nữa còn có những người hắc ngục thành này chính là dùng chân n g h ĩ cũng biết kết quả lập tức flamenco nghiến răng lập tức kích hoạt một thẻ bài màu đen cả người hóa thành một đám khói đen rồi biến mất không còn t â m hơi hắn ta phải trốn thoát ngay lập tức đợi đến lúc kerrigan động thủ thì hắn ta thậm chí không thể trốn thoát trên thực tế flamenco cực kỳ khôn ngoan chân trước hắn vừa chạy thoát thân thì sau đó một ngọn lửa bốc lên từ phía kerrigan và ngọn lửa tạo thành một vòng lửa nhanh chóng lan ra xung quanh thiêu rụi tất cả những tên đạo tặc cấp cao còn lại Thẻ thuật số 51, Liệt diễm Hỏa Hoàng bí số Diễm kerrigan đang đứng giữa các lớp vòng lửa với vẻ mặt uy nghiêm bí thuật của nàng ta đã trực tiếp phá hủy hầu hết thị trấn biên giới này một số thành viên huynh đ ệ cấp thấp hoặc là bị thiêu chết thậm chí nếu không chết thì chúng cũng bị dọa cho bể mật gần chết sau đó bị những hắc sử và thú binh giết chết một âm mưu nhằm vào kerrigan sụp đổ cả flamenco đã trốn thoát kerrigan kích hoạt một thẻ tâm linh nhãn để kiểm tra sau đó bất đắc dĩ nói lần này nàng chính là tương kế t ự kế định bắt sống flamenco để buộc đối phương phải khai ra kẻ chủ mưu đứng sau màn trong tòa án bí thuật sư nhưng lại không ngờ flamenco này sẽ cảnh giác đến như vậy khi phải chiến đấu mười tên flamenco cũng không phải là đối thủ của kerrigan nhưng nói đến thủ đoạn chạy trốn flamenco có một lợi thế duy nhất là một tên đạo tặc cấp cao kerrigan không thể đuổi kịp hắn ta kerrigan lần này xem như ta trả lại cho ngươi một ân tình đạo tặc huynh đệ hội bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi nhưng bọn hắn dám ra tay với ngươi ta nghĩ nhất định phải có chủ mưu nếu không huynh đệ đạo tặc cũng không dám ra tay với bí thuật sư các ngươi ở đằng kia cô gái cưỡi h ắ t ma ác mộng đi tới vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng rất xinh đẹp với làn da trắng nõn phối hợp mái tóc đen dài và chiếc váy đen thân hình nhỏ nhắn gầy guộc và những thú binh cực kỳ cường tráng phía sau nàng ta tạo thành sự chênh lệch rõ ràng nhất hào cảm ơn ngươi kerrigan nói một cách chân thành nàng biết dù thực lực của nhất hào có yếu hơn nàng nhưng cũng không xê xích bao nhiêu có điều nàng và nhất hào tình như chị em lần này phải đối phó với đám đạo tặc người duy nhất nàng có thể tìm giúp đỡ là nhất hào đặc biệt là nhất hào bây giờ đang phải đối phó với một số kẻ thù có thế lực khổng lồ chiếm thời gian của nàng ta vào lúc này thì ngay cả những chị em tốt nhất cũng nên nói lời cảm ơn ta nói đây là để báo đáp nhân tình của ngươi đúng rồi tên kia thế nào rồi mái tóc đen dài của nhất hào tung bay trong gió lộ ra vành tai và cần cổ trắng ngần nhìn trong phi thường tịnh lệ ý ngươi là ngô minh từng anh ấy rất giỏi rất có tiềm năng hơn nữa anh ấy lại có hoàng kim huyết mạch trong cơ thể mặc dù chỉ có một chút dấu vết nhưng anh ấy lợi hại hơn nhiều so với những người bí thuật học đồ khác trong lần tỉ thí học đồ thì hắn ta còn đoạt được hạng nhất chỉ số sức mạnh của thẻ bí thuật số một đã đạt ba trăm điểm k e r r y g a n cười nói Kerrigan dù sao cũng khá hài lòng với một đệ tử như vậy với tư cách là một đạo sư người nào mà không muốn đệ tử của mình là một trong những người nổi bật nhất hào đương nhiên biết vị trí thứ nhất trong tỉ thí học đồ có ý nghĩa như thế nào không chỉ là vinh dự cao cả mà còn có thể nhận được rất nhiều phần thưởng một trong số đó là tiến vào thư viện bí thuật nghĩ đến ngô minh khuôn mặt lạnh lùng vốn có của nhất hào nở một nụ cười hiếm thấy với hiểu biết của mình về ngô minh chắc hẳn hắn ta sẽ nhận được rất nhiều lợi ích và kỳ ngộ ở thánh địa huyền thoại như thư viện bí thuật nếu ngô minh nhìn thấy nhất hào ở đây hắn ta sẽ biết nàng ta chính là y y mà hắn ta đã gặp trong nguyệt dạ xâm lâm cô gái đã coi hắn ta như một người bằng hữu ngô minh có chút sững sờ khi nhìn tri chu to lớn trước mặt vừa rồi còn đang tập trung đọc cuốn sách về bí thuật số bảy mươi hai nhưng vừa thấy hứng thú đột nhiên bên cạnh của thình lình phát ra một âm thanh thật ra Phương pháp kịp chế thể thể hóa chút. chế thể thể hóa, nhưng không có cách nào làm được. Cuốn sách này có lịch sử hàng nghìn năm nên không theo kịp tốc độ tiến bộ cũng là chuyện bình thường. Đây là câu nói như đang tán gẫu, nhưng lại suýt chút hù chết ngô Minh. được. đơn đơn này giản Ngay nguyên cũng giản nào Cuốn này năm nên tiến cũng nói đang tán nửa Ngô gẫu, tác tác có cả có có có tốc câu một một suýt làm là là Đây độ liệu lại bộ số sử ngô minh từ lúc sau khi thảm họa phát sinh tuy rất nhiều lần gặp phải nguy hiểm có đôi khi thậm chí còn lâm vào bờ vực tử vong nhưng không có lần nào có thể hù sợ ngô minh nhưng lúc này đây nhưng lại dọa hắn ta nhảy dựng trong môi trường hiển nhiên chỉ có một mình hắn ta đang yên lặng đọc sách đột nhiên có một câu nói như vậy bên tai bất cứ ai cũng sẽ giật mình cho dù ngô minh thần kinh có cứng cỏi đến đâu dù thực lực của hắn ta có mạnh đến đâu cũng vô dụng quay đầu nhìn lại ngô minh nhìn thấy tri chu lớn hiển nhiên chính là nó vừa nói chuyện giờ phút này tri chu lớn cũng có vẻ giật mình bốn cặp mắt cũng mở to tuy rằng là một tri chu nhưng đối với ngô minh xem ra nó cũng giống như một con người mà giật mình ngươi ngươi sao đột nhiên nhảy dựng lên ngươi làm ta sợ muốn chết một lúc sau tri chu lớn lại đột nhiên nói ra lời này nhưng lại làm cho ngô minh có chút choáng váng đồng thời ngô minh cũng từ từ bình tĩnh lại tựa hồ này tri chu lớn cũng không có ác ý ngô minh sau khi lấy lại bình tĩnh tuy rằng nói chuyện với một tri chu có chút kỳ quái nhưng ngô minh cũng từng thấy những chuyện tương tự như vậy vì vậy sau khi nghĩ lại liền giải thích nói là do ngươi vừa mới đột nhiên nói chuyện làm ta giật cả mình cho nên ta mới nhảy dựng lên ồ hóa ra ta mới là người làm ngươi sợ thật xin lỗi ta chỉ thấy ngươi đang đọc cuốn sách này còn hình như không nhìn thấy phương pháp chế tác thẻ trong sách trên thực tế còn có thể tin h g i ả n một ít ta e nếu ngươi làm theo thao tác trong sách này thì tỷ lệ thành công không cao và sẽ tốn nguyên liệu quý cho nên mới nhắc nhở ngươi một câu không ngờ lại hù chết ngươi ta đã lâu không gặp ai a nhìn thấy ngươi có chút kích động kìm lòng không được nói một câu ta tên là cửu trảo còn ngươi tên gì vào lúc này tri chu lớn nói bằng một ngôn ngữ rất mượt mà và hợp lý lời nói rất thanh thoát và chậm rãi như thể đó không phải là một tri chu độc nhất vô nhị mà là một học giả uyên bác ngôn minh nhận thấy tri chu này có vẻ hơi dị dạng vốn dĩ tri chu nên có tám móng vuốt mà phía sau mông nó còn có thêm một móng vuốt vừa vặn là chín móng vuốt vì vậy cái tên cửu trảo rất phù hợp với nó tên ta là ngô minh ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv nói mặc dù đang đối mặt với một tri chu nhưng ngô minh sẽ không phân biệt đối xử vì chủng tộc và ngoại hình của nó chỉ có điều làm sao lại có thể có một tri chu ở đây phải biết rằng đây không phải là một thư viện bình thường đây là thánh địa của bí thuật sư thư viện bí thuật ngươi là bí thuật sư sao cửu trảo tiếp tục hỏi giống như một đứa bé tò mò ta chỉ là bí thuật học đồ ngô minh nói thật tuy rằng có a mổ nhưng hắn ta vẫn không biết luyện chế t h ể bí thuật cao cấp cho nên hắn ta vẫn là bí thuật học đồ học đồ đó là cái gì sao bí thuật sư còn lợi hại hơn sao đúng rồi ngươi lên như thế nào ta ở đây đã lâu ngươi là người thứ hai mà ta nhìn thấy có thể tới đây người trước cũng là một người tốt so với ngươi thì lớn hơn một chút ta và hắn cũng là bằng hữu bất quá ta đã thật lâu không có gặp được hắn hắn ta tên là d i l o n nếu ngươi có thể gặp hắn xin vui lòng cho hắn ta biết sự tình mà hắn ta nhờ cửu trảo làm đã hoàn thành rồi cửu trảo nói ngô minh sững sờ một lúc hắn ta nghe thấy một cái tên d i l o n đây không phải là người đã viết phương pháp cường hóa thẻ bí thuật số một trong bút ký mà mình tìm được sao chữ ký trên bút ký lúc đó là d i l o n không thể tưởng được d y đa n này là người cuối cùng tiến vào nơi là này, cuối mật biết vào bí minh đa i phi phương hẳn là một vị bí thuật bí sư cuộc phương thức đa thuật đa t đa i không thể nào à l đa ư ngô minh không đa đa đ không đ ơ n giản. Tiếp theo, cửu t r ả a Ri Chu mà bắt đ ầ u l a i n h a đ nói, như thể nó đ ã rất quen thuộc. n g ư a i biết không? ta sinh ra ở đây về sau chậm rãi học xong kiến thức trong sách sau đó ta nhận ra mình thực sự là một tri chu nhưng là một tri chu rất đặc biệt đối với ta những cuốn sách ở đây là những người bạn của ta chúng đã dạy ta tất cả mọi thứ chẳng qua nơi này chỉ có một mình ta ta chưa bao giờ rời khỏi đây chỉ có thể nói chuyện với những cuốn sách này lần cuối cùng đi lon đến chúng ta đã trở thành bằng hữu của nhau nhưng hắn không phải là người lắm lời người tên là ngô minh nếu ngươi có thể tới đây vậy thì chúng ta cũng là bằng hữu nói cho ta một chút chuyện bên ngoài đi cửu trảo hiển nhiên thập phần hưng phấn có thể thấy được lông tơ không ngừng run g rẩy trên người của nó ngô minh đã biết cửu trảo từ khi sinh ra chưa bao giờ rời khỏi nơi này tất cả kiến thức của nó đều là từ sách vở thậm chí ngô minh còn đoán được cửu trảo có thể thông minh như vậy cũng có thể liên quan đến kiểu đọc sách này nói cách khác những cuốn sách ở đây mỗi một bản nó đều xem qua không dưới hai mươi lần đều có thể thuộc lòng cửu trảo tuy trông giống một tri chu xấu xí đáng sợ nhưng trên thực tế nó phi thường hiểu đạo lý cũng thập phần ngây thơ đối với ngô minh cũng không có đề phòng nhưng ngô minh đột nhiên cảm giác được nguyên khí của từ trên thân cửu trảo thực lực khá cao ít nhất cấp độ nguyên khí thứ sáu hoặc thậm chí cao hơn suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu được thập phần bình thường sách trong thư viện bí thuật sưu tầm đều rất quyên tâm h còn có phương pháp vận dụng và hấp thụ nguyên khí cửu đọc sách nếu không có ngược suốt nếu trảo ít nhất trăm thành tựu đã đây ở mấy ngày vậy, năm, không như không là lại bất ì n thường. Giống như trong nào trong nơi tương tự như tàn kinh Các, lâu như vậy, nghe h thuyết hiệp thế khi h quét một tiểu một tự cắt tai mắt sư cước giới lão lâu sau cũ, vậy, võ đó ở ở y muốn không r ở thành cao thủ Bất khó khăn. cũng cao quá nói trở lại giống như cửu trảo vậy ngô minh thật đúng là cảm thấy đối phương rất không tồi thẳng thắn g thành thật thật sự rất hiếm có tuy thời gian ngô minh ở trong thư viện bí thuật còn chưa tới một ngày nhưng vẫn chậm rãi kể cho cửu trảo nghe về thế giới bên ngoài cửu trảo thỉnh thoảng sẽ ngắt lời ngô minh đông hỏi một câu tây hỏi một câu chẳng hạn như ở một căn cứ bên ngoài thật sự có mấy vạn thậm chí vài chục vạn hơn trăm vạn người đối với cửu trảo đã sống một mình trong một thời gian dài số lượng này hiển nhiên là một chuyện không dám tưởng tượng ngô minh nhìn cửu trảo nhưng anh ấy nói rất nghiêm túc nói thật cửu trảo tính cách của ngươi không thích hợp để đi ra ngoài bởi vì có rất nhiều người ở bên ngoài thị phi cũng liền nhiều có người lục đục với nhau tâm ngoan thủ lạc tính cách của ngươi rất dễ bị lừa cũng giống như ta ngươi không có chút phòng bị nào lỡ như ta có ác ý với ngươi thì sao nói như vậy ngô minh thật sự đem cửu trảo này trở thành bằng hữu đây cũng là phong cách làm việc nhất quán của ngô minh tương tác với mọi người giống như đối mặt với một tấm gương nếu người khác đối xử tốt với hắn ta hắn ta cũng sẽ đối xử tốt với người khác nếu người khác có ý đồ xấu muốn đối phó hắn ta hắn ta nhất định sẽ ăn miếng trả miếng cửu trảo sững sờ một chút nhưng lại nói ra ngô minh ngươi nói cũng giống như lúc đầu đi lon nói với ta bất quá ta có thể nhìn ra được một người tốt hay xấu ngươi là người rất tốt ngô minh bất đắc dĩ cười cười hắn ta đã biết cửu trảo tự hồ là không cách nào rời khỏi nơi này cho nên vừa rồi ngô minh cảm khái nên nói ra những điều đó nếu như cửu trảo đã không thể rời đi thì cũng không cần nói cho nó phương pháp đề phòng lòng người lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ đến cuốn sách anh vừa đọc xong lập tức hỏi đúng rồi cửu trảo phương pháp chế tác thẻ mà ngươi vừa nói có thể đơn giản hóa một chút như thế nào để đơn giản hóa ngô minh hỏi về thẻ bí thuật hư vô hành giả số bảy mươi hai hắn ta đã đại khái nhìn một chút chế tác thẻ bí thuật cấp cao độ khó quá lớn chưa kể nguyên liệu yêu cầu về nguyên khí cũng khá cao muốn chế tác thẻ bí thuật này ít nhất phải đạt tới nguyên khí cấp sáu ngô minh bây giờ chỉ có nguyên khí cấp bốn tự nhiên là kém rất xa cho dù nguyên khí đã đạt tới hỏa nguyên tầng bảy cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới nguyên khí cấp thứ năm vẫn chưa đạt tiêu chuẩn chế tạo ra những thẻ bí thuật cấp cao như vậy đó là lý do tại sao ngô minh lại nói nhiều như vậy với cửu trảo đối với phương pháp đơn giản hóa của cửu trảo ngô minh đánh giá cho dù đơn giản hóa đến mức nào thì không thể đơn giản hóa đến mức tình trạng của mình có thể chế tác nghe được câu hỏi của ngô minh cửu trảo lộ ra vẻ rất tự tin vung vẩy móng vuốt sau đó nói ngươi nói cái này ha ha đơn giản ta đã đọc cuốn sách này không dưới năm mươi lần và ta cũng đã diễn luyện qua ta phát hiện muốn tạo ra một tấm thẻ như vậy độ khó quá lớn vì vậy ta đã cố gắng thay đổi nó cuối cùng nhận thấy toàn bộ quá trình chế tác thẻ có thể không yêu cầu nguyên khí và vật liệu cao như vậy thậm chí một số tài liệu phổ biến và nguyên khí thấp hơn cũng có thể chế tác được nhưng hiệu quả có thể kém hơn một chút có thể coi như đây là bán thành phẩm sau khi nói xong cửu trảo đã giảng lại kết luận và kinh nghiệm đúc kết từ hàng trăm năm nghiên cứu mà không cần bảo lưu n g ô minh cẩn thận nghe lấy đồng thời kiểm tra lại những tính toán trong đầu và biết ngay phương pháp chế tạo thẻ bí thuật số bảy mươi hai mà cửu trảo đã nói với anh b í c h thật tương đối cao minh và nó cũng là một con đường tắt mặc dù đường đi của con đường tắt có thể không được suôn sẻ bằng con đường bằng phẳng nhưng ưu điểm của nó là ít đòi hỏi hơn và cũng dễ dàng hơn tiết kiệm thời gian và công sức theo những gì cửu trảo đã nói ngô minh thậm chí có thể chế tạo nó với mức độ nguyên khí hiện tại nguyên liệu yêu cầu không như trong tưởng tượng mặc dù rất hiếm nhưng vẫn có thể kiếm được chỉ là uy lực của thẻ bí thuật được tạo ra bằng phương pháp con đường tắt này tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều nhưng ngô minh cũng biết nó là một thẻ bí thuật cấp cao tuy uy lực bị giảm đi rất nhiều nhưng vẫn là một thẻ bí thuật cấp cao bán thành phẩm uy lực chắc chắn mạnh hơn một số thẻ bí thuật cấp thấp cho nên thời gian tiếp theo khi cửu trảo giảng thuật ngô minh thỉnh thoảng hỏi vài câu phải nói là có lúc thời gian trôi qua khá nhanh khi ngô minh hiểu được toàn bộ phương pháp hắn ta mới nhận ra thời hạn ba ngày mình tiến vào thư viện bí thuật sắp hết mặc dù có chút không muốn ngô minh đứng dậy và nói với cửu trảo người bạn mới quen là hắn ta phải rời đi cửu trảo nghe vậy cũng không ngạc nhiên nó hiển nhiên đã sớm biết kết quả này lúc này lấy ra một tạp sách dày c ộ t trong không trung ngô minh chưa từng nhìn thấy tạp sách như vậy sau khi mở ra mỗi trang sách đều không phải khe thẻ mà là một vòng xoáy nguyên khí có màu sắc khác nhau cửu trảo lấy một s ấ p thẻ từ một trong những vòng xoáy nguyên khí và đưa một nửa trong số chúng cho ngô minh đây là thẻ phi tinh ngươi có thể rót nguyên khí của mình vào thẻ trên tay sau này chúng ta có thể dùng thẻ phi tinh để giao tiếp với nhau nếu ngươi không hiểu gì thì có thể hỏi ta cửu trảo đang ở đây quá cô đơn mặc dù biết ngô minh phải đi nhưng nó vẫn muốn dùng những thẻ phi tinh này để duy trì liên lạc đương nhiên các thẻ trong móng vuốt của nó sẽ được giao cho ngô minh sau khi rót nguyên khí cho nó để bọn họ có thể giao tiếp với nhau bằng thẻ phi tinh thập phần thuận tiện ngô minh đương nhiên thấy sự miễn cưỡng của cửu trảo nhưng anh không thể làm gì hơn sau khi nghĩ một chút ngô minh nói ta vẫn chưa phải là một bí thuật sư nghe nói sau khi ta được thăng cấp từ một bí thuật học đồ thành một bí thuật sư thì vẫn còn ba lần nữa để bước vào thư viện bí thuật cho nên về sau ta còn có cơ hội lại đến nghe được lời nói của ngô minh cửu trảo lập tức trở nên hưng phấn vậy thì ngươi phải cố gắng lên hãy trở thành một bí thuật sư càng sớm càng tốt ta không có niềm vui nào khác ở đây ngoài việc đọc sách hãy đến gặp ta sớm hơn tiếp theo ngô minh và cửu trảo trao đổi với nhau ba mươi thẻ phi tin h nghĩa là hai mọi người có thể giao tiếp với nhau ba mươi lần thông qua thẻ phi tin h này vừa mới đổi thẻ ngô minh đột nhiên cảm giác được một cổ lực hút cực lớn từ phía sau truyền đến căn bản không có cách ngăn cản ngay sau đó liền bị hút vào một vòng xoáy nguyên khí ngô minh phản ứng kịp thì nhận ra mình đã tới cổng thư viện bí thuật bên cạnh là chó giữ nhà đại cáp đang ngủ gật ở đó khi nhìn thấy ngô minh đi ra nó lập tức mở to đôi mắt chó to bằng cái chậu rửa mặt và nhếch miệng cười cười với ngô minh n g ư ờ i đi ra rồi thu hoạch thế nào ngô minh nhìn đại cáp bất đắc dĩ cười cười không ngờ hết thời gian lại bị cưỡng bức kéo ra ngoài thư viện rõ ràng có một số quy tắc nhất định trong thư viện bí thuật này mà không ai có thể vi phạm nghĩ đến cửu trảo ngô minh cảm thấy nó thật đúng là một gia hỏa không tồi nhưng tiếc rằng cuối cùng hắn ta không có thời gian để nói lời tạm biệt với nó ta đi đây lần sau chờ ta tấn thăng thành bí thuật sư lại đến ngô minh nói một tiếng cũng không biết hắn ta đang nói chuyện với đại cấp hay cửu trảo trong thư viện bất quá đại cấp hiển nhiên cho rằng ngô minh đang nói chuyện cùng nó lập tức nói lần sau có thể mang cho ta một ít đồ ăn ngon không ngô minh đột nhiên không nói nên lời con chó lớn này ít nhất nguyên khí cấp sáu hóa ra là một tên thích ăn hàng nhưng lần này được gặp cửu trảo nhờ lời nhắc nhở của nó cho nên ngô minh gật đầu nhận lời đại cát thật cao hứng còn dùng móng chó vỗ vỗ ngô minh biểu thị hữu hảo nhắc mới nhớ con chó to lớn này cũng mạnh không hơn cửu trảo bao nhiêu có lẽ vì lý do nào đó mà nó phải luôn canh giữ cửa ra vào điều duy nhất tốt hơn cửu trảo là nó có thể thường xuyên nhìn thấy một số người để trò chuyện còn cửu trảo chỉ có thể lầm bầm lầu bầu đối với sách vở hơi xúc động ngô minh cùng đại cát chào tạm biệt sau đó quay trở lại phi hành khí đang đậu phía trước t r ú c đã đợi ngô minh ở đây ba ngày và rất vui khi thấy ngô minh trở về an toàn nhưng ngay khi gặp mặt nó đã nói với ngô minh một điều lão đại người phụ nữ đó tỉnh rồi người phụ nữ nào ngô minh sửng sốt nhất thời không có phản ứng nhưng hắn ta đã sớm nhận ra t r ú c đang nói về diệp tử hơn vì vậy ngô minh vội vàng lên phi hành khí nhìn thấy diệp tử hân vốn đã bị vây hãm ở trong trận pháp bao vây đã tỉnh lại ánh mắt lúc này lộ ra vẻ kinh h ả i nhìn thấy ngô minh diệp tử hân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc anh là anh là ngô minh tại sao anh lại ở đây tại sao ta lại ở đây ngươi không biết ngô minh sửng sốt diệp tử hân vào phi hành khí cùng hắn ta lúc đó anh thấy bộ dạng của cô ấy dường như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này chờ một chút ngô minh nhìn kỹ diệp tử hân hiện tại phát hiện cô ta có chút khác biệt so với người từng thấy trước đây dáng vẻ lạnh như băng cự tuyệt n g ư ờ i ngàn dặm và nguyên khí đặc thù đã biến mất thay vào đó là một loại tự nhiên và thẳng thắn mặc dù ngô minh chỉ gặp qua diệp tử hân như vậy vài lần anh vẫn nhớ rõ một chút khi lần đầu tiên nhìn thấy diệp tử hân bên ngoài căn cứ vinh trấn có vẻ như cô ấy là người như thế này ngay lập tức một khả năng lóe lên trong đầu ngô minh diệp tử hân này chính là diệp tử hân thật để xác minh loại suy đoán này ngô minh lập tức hỏi diệp tử hân ngươi có nhớ lần trước chúng ta gặp nhau ở đâu không lần cuối cùng chúng ta gặp nhau sao đó không phải là ở căn cứ vinh trấn sao đúng rồi thích đình đâu rồi còn nữa tại sao ta lại bị trói diệp tử hân vẻ mặt uỷ khuất cô là thiên kim đại tiểu thư nhưng giờ phút này cô ta thật sự có chút sợ hãi ngô minh cẩn thận nhìn diệp tử hân khẳng định đối phương không có chủ ý nói dối đồng thời ngô minh thật sự không cảm nhận được nguyên khí lạnh lùng tà ác nguyên bản bên người đó là lý do tại sao anh chọn tin vào lời cô nói hiển nhiên diệp tử hân hiện tại mới là diệp tử hân thật về lý do tại sao lại xảy ra chuyện này ngô minh đoán rằng ý thức tà ác chiếm cứ suy nghĩ của diệp tử hân lúc trước đã hòa vào s ú c tu của hắn ta hiện tại xuất tu có thể mạnh đến mức có thể giết chết sinh vật u linh hệ cấp năm ngay lập tức vì sự dung hợp của ý thức tà ác đó vì vậy chỉ khi ý thức chiếm giữ tâm trí của diệp tử hân biến mất thì cô mới có thể lấy lại tự giác nghĩ tới đây ngô minh thở v à o nhẹ nhõm hắn ta thật sự sợ diệp tử hân có bất trắc gì nhưng hiện tại xem ra cô ta đã khôi phục trở thành chính mình như vậy chính mình cũng coi như là làm một chuyện tốt đưa tay thu hồi trận pháp bao vây ngô minh đồng thời cởi bỏ sợi dây trói trên người diệp tử hân ngô minh đang suy nghĩ về việc làm thế nào để nói với diệp tử hân về những gì đã trải qua của cô ta trong giai đoạn này đối với diệp tử hân lúc này ngô minh là người quen hơn nữa đã cứu cô và thích đình hai lần nên cô vẫn tin tưởng hắn ta nhìn vẻ mặt kỳ lạ của ngô minh cô biết chắc chắn đã xảy ra chuyện cô ấy đã ngủ say tại căn cứ vinh trấn vì bị sốt sau đó thì không biết gì nữa và dường như cô ta đã nằm mơ rất lâu nhưng không thể nhớ chính xác mình đã mơ những gì bây giờ tỉnh lại dịp tử hân phát hiện thể chất của mình so với trước kia khỏe hơn rất nhiều có điều trong cơ thể có thứ gì đó điều này khiến cô ta nhận ra có điều gì đó không ổn cuối cùng ngô minh cũng quyết định kể ra mọi chuyện không cần phải giấu giếm nữa vì vậy ngô minh đã kể lần lượt các sự kiện sau khi dịp tử hân hôn mê tất nhiên ngô minh không nói nhiều về trải nghiệm của bản thân hắn ta chỉ tập trung vào trải nghiệm của diệp tử hân và thích đình và có một chút chuyện nghe được từ thích đình nghe được ngô minh nói ra từng sự kiện không thể tưởng tượng thậm chí không thể tin được diệp tử hân sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt dù sao ai nghe nói thân thể của mình lại bị một ý thức tà ác không rõ nguyên lai chiếm giữ mấy tháng sẽ đều cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng diệp tử hân không ngắt lời ngô minh mà chậm rãi lắng nghe cô có thể nghe được ngô minh không giống như là đang gạt cô ta và ngô minh thực sự không có lý do gì để nói dối cô một lúc lâu sau ngô minh kể xong câu chuyện diệp tử hân trầm mặc một lát mới ho khan một tiếng nói như vậy ta bị ý thức tà ác đó chiếm giữ lâu như vậy đã làm nhiều chuyện như vậy hiện tại ta đã ở nguyên khí cấp bốn và đã trở thành bí thuật học đồ gì đó thích đình nàng thì ở tại ngô thành ngô minh gật đầu hóa ra là ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái lại còn bỏ mặt thích đình nếu không gặp lại anh ngô sợ là cô ấy chết mất diệp tử hân nói tới chỗ này trên mặt một trận hoảng sợ trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt ngô minh trong lòng bật cười vừa rồi không phải nói thích đình đã trở thành người của chính mình bất quá diệp tử hân nói không sai nếu không gặp mình thì cuộc sống của thích đình đã phải lo lắng rồi may mắn thay thích đình bình an vô sự và bây giờ diệp tử hân đã tỉnh lại đó là một điều tốt chúng ta đi trước ngươi đi gặp đạo sư của ngươi đại sư vô g i a đó hắn chọn ngươi làm đồ đệ có lẽ lúc trước cũng đã cảm nhận được năng lượng tà ác trong cơ thể ngươi lần này ngươi phải tìm cách lừa gạt hắn đúng rồi ngươi đã bị flamenco đạo tặc huynh đệ hội công kích và ngươi bị đối phương đánh một lá bài khiến ngươi mất trí nhớ trong nguyên khí thế giới có một loại thẻ mất trí nhớ có thể khiến người ta mất một phần ký ức của họ nói như vậy cũng không có cái gì sơ hở dù sao đại sư yoga cũng không có thể tìm tới flamenco để đối chất ngô minh đem sự tình thảo hạch và tuyển chọn học đồ lúc trước nói ra tình huống diệp tử hân khá là phiền toái giấu diếm là không gạt được chỉ có thể là nghĩ một cái lý do lừa gạt tốt ta hiện tại chỉ có thể tín nhiệm ngươi hơn nữa ta nghe ngươi nói ngươi cùng thích đình quan hệ có lẽ tốt ta cùng thích đình nàng tình như tỉ mụi ta tin tưởng nàng cũng liền tin tưởng ngươi diệp tử hân cũng không phải ngốc nghe ngô minh nhắc tới giọng điệu của thích đình liền biết hai người có thể có chuyện gì đó cho nên mới nói như vậy ân cụ thể nói như thế nào làm thế nào thì trên đường ta sẽ dạy cho ngươi chỉ cần có thể lừa gạt là được về sau làm thế nào để chế tác thẻ bí thuật ta cũng có thể dạy ngươi chờ ngươi xử lý xong việc ở đạo sư của ngươi thì chúng ta cùng nhau trở lại tân đô thành ngô minh nói ngô minh c ả m ơn diệp tử hân lúc này chân thành nói lúc trước cô biết mình là người nhà họ diệp cũng không biết kẻ chiếm thân thể cô đối xử với cha mẹ cô như thế nào tin rằng bọn họ hẳn là rất lo lắng cho mình vì vậy diệp tử hân đã không thể chờ đợi để quay trở lại gặp cha mẹ của họ và cùng bọn họ nói lời trong lòng ngô minh đã đọc đủ loại sách kỳ lạ trong thư viện bí thuật trong số đó có viết về phi hành khí vì vậy ngô minh đã biết chiếc phi hành khí mà mình cướp được tên là t i c h ấ p đen là một loại phi hành khí rất nhanh dùng thẻ nguyên khí làm động lực Nó cũng có trên h ể đứng t o trong Flamenco n danh sách xếp hạng phi hành、khí. Không thể không nói, Flamenco đã không đối phó được mình, thậm chí còn đen, tổn lớn. g tốt thể thậm một tia chớp đen, đó thực sự là một tổn thất r sách phi khí. phó chí chớp sự được xếp đối bồi là đó đã đường đi ngô minh dạy diệp tử hân trở về nói như thế nào ngay sau đó với tốc độ của tia chớp đen cả hai đã trở lại nền tảng bí thuật sư tại đây ngô minh và diệp tử hân tạm thời chia tay anh quay lại tìm kerrigan đạo sư nhưng phát hiện ra đạo sư của mình không có ở đó nên anh đành phải từ bỏ trước mặt khác sau khi diệp tử hân nói với đại sư d o g a theo hướng dẫn của ngô minh người sau cũng trầm mặc một lát không có nhiều lời tự hồ là đã tin tưởng dựa theo quy tắc hai người hiện tại nhất định phải ly khai nền tảng bí thuật sư phản hồi huyền phù thánh thành sau khi xuyên qua một truyền tống trận đặc biệt hai người không biết đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách rồi quay trở lại huyền phù thánh thành trên tân đô thành với nhau đương nhiên tia chớp đen cũng được truyền tống theo chiếc phi hành khí này là một bảo vật ngô minh còn trông cậy vào nó để sử dụng nó để bay về ngô thành ở h u y ề n phù thánh thành ma kim hiện giờ xuân phong đắc ý nhà họ vương ở tân đô thành vừa tặng cho hắn một món quà lớn ngay cả lãnh chúa andromat và công chúa f a n n y của u linh thánh địa hy mễ an cũng ném cành ô l ư u về phía hắn muốn cùng hắn giao hảo ngoài ra việc nghiên cứu bí thuật của hắn ta đã tiến triển nhanh chóng với tốc độ này rất Trong thể tác thẻ thuật thuật Thánh Thành hắn ta nhanh dụng những huyền hắn cũng chế học Phù sẽ sử số số số có và và bí bí đồ đã ở lúc ô không vô i hiện tại có thể nói là phong sinh thủy khởi tiền kéo phong được đồ vô lượng có thể thủy ít là l này ma kim đang trò chuyện và cười đồ với một vài bí thuật học đồ cùng một chỗ vừa nói vừa cười tiến g về truyền tống trận phía trước họ đang đi đến một địa phương mà những bí thuật học đồ chuyên môn đi thử luyện để cố gắng thu thập một số tài liệu làm thẻ vừa lúc đó hắn ta nhìn thấy ngô minh và diệp tử hân ở phía trước hả ma kim sững sờ lúc đầu còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm nhưng xem kỹ lại mới biết đó thực sự là ngô minh và diệp tử hân họ vẫn còn sống vẻ mặt của ma kim lúc này trầm xuống trong nội tâm kinh ngạc đồng thời cũng là có chút khó tin cùng căm tức hiển nhiên tin đồn ngô minh đã chết là không đúng sự thật đối với ngô minh ma kim đúng hơn là kiểu ghen tuông bất mãn giống như nhà giàu thấy ma nghèo kiết xác từng bước giàu lên thậm chí tài phú đã vượt qua hắn thì tâm lý cũng tự nhiên mất cân bằng vốn dĩ tưởng rằng tên quỷ nghèo này đã chết nhưng không ngờ đối phương vẫn còn sống tâm tình của hắn có thể cảm thấy khá hơn sao những bí thuật học đồ khác đều là những bí thuật học đồ kỳ cựu bọn họ đều sững sờ khi thấy ma kim đột nhiên dừng lại bọn họ cũng chưa từng gặp qua ngô minh một trong những bí thuật học đồ nói với ma kim ma kim ngươi bị sao vậy lần này là ngươi nói phải hao phí nguyên khí thẻ thỉnh chúng ta đến thí luyện chi địa thu thập tài liệu sẽ không phải là đổi ý đi à nha đúng vậy a chúng ta biết ngày hôm qua vương gia ở tân đô thành đã đưa cho ngươi tám nghìn thẻ nguyên khí vương gia vì nịnh bợ ngươi thật là cam lòng dốc hết vốn liếng a nhưng nghe nói nhà họ vương bây giờ là đ ệ nhất gia tộc ở tân đô thành vừa mới diệt đi đổ da ngay cả nhà họ diệp cũng không dám t r e o chọc có lẽ cũng đã hung ác m ò một số một bí thuật học đồ k h á c cười nói hiển nhiên là đang t r e o g ẹ o đối diện ngô minh lỗ tai khẽ động hắn ta nghe được lời nói của bí thuật học đồ sắc mặt lập tức thay đổi liền thi triển truy phong lướt tới bí thuật học đồ kỳ cựu chỉ cảm thấy trước mắt n h ắ n một cái liền phát hiện trước mặt có một bóng người khác người mới vừa nói đổ g i a tân đô thành bị vương gia diệt đi là có ý gì bí thuật học đồ cũng là nguyên khí cấp bốn thực lực cũng không yếu lúc này vừa nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn liền giật mình hơn nữa khí thế của đối phương quá mạnh dĩ nhiên đem hắn gắt c a o ngăn chặn ngay cả thở cũng đều cảm thấy khó khăn n g ô minh lúc này có chút nóng nảy sự tình liên quan đến bằng hữu và huynh đệ của hắn ta làm sao có thể không vội cho nên khí lực toát ra lúc này mới chân chính là thực lực của hắn ta huy áp nguyên khí do hỏa nguyên tầng thứ bảy mang lại nhất định có thể áp chế các đối thủ cung cấp bí thuật học đồ kỳ cựu này cũng là một người thông minh hắn liền biết thực lực của người trước mặt vô cùng mạnh mẽ ngay lập tức hắn chỉ có thể thành thật nói chuyện này cũng không phải là bí mật nhà họ vương ở tân đô thành nghe tin ngô minh chỗ dựa của đỗ gia đã chết nên lập tức cùng ma vương andromat và công chúa fani tập kích đỗ gia nghe nói đỗ gia tử thương thảm trọng hôm nay đã bị xóa tên ở tân đô thành rồi ngoài ra còn không buông tha cho một tiệm bán thịt nhỏ do bạn của ngô minh mở đây là những sự kiện lớn gần đây trong tân đô thành nhiều người ở huyện phù thánh thành cũng biết đúng rồi ma kim là hậu thuẫn của nhà họ vương hắn biết rõ nhất vấn đề này n g ư ờ i có thể hỏi hắn bí thuật học đồ nhớ ra cái gì đó vội vàng nói hắn bị người trước mặt nhìn chằm chằm và cảm thấy vô cùng căng thẳng nên định chuyển sự chú ý sang ma kim nguyên khí mà ngô minh toát ra lúc này tràn đầy nhiệt độ hừng hực xung quanh đều bị sóng nhiệt vây quanh ma kim trong nội tâm đã sớm kinh hãi không dứt giờ phút này nghe bí thuật học đồ kia nói như vậy lập tức lại càng hoảng sợ khoảnh khắc tiếp theo ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ngô minh đang nhìn mình gần như vô thức ma kim nói ta không biết quan hệ của ta và nhà họ vương không phải tốt như vậy hiển nhiên đây là đang phủi sạch mối quan hệ ngay lập tức những bí thuật học đồ khác đều k i n h thường ma kim không thôi ma kim hắn nhận được chỗ tốt của nhà họ vương khi gặp một cường giả thì lập tức trở mặt nhân phẩm này cũng quá kém họ thậm chí đã bắt đầu cân nhắc xem có nên tiếp tục kết giao với những người như ma kim hay không tất nhiên đây là những hoạt động tâm lý của họ ngô minh k ị t mũi lạnh lùng không tiếp tục để ý đến ma kim trọng tâm của vấn đề này không nằm ở đối phương mà là vương gia và lãnh chúa andromat vì hắn ta đang lo lắng cho đám người đ ổ uy ngô minh phải đến tân đô thành ngay lập tức để xem chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức ngô minh nói với diệp tử hân ngươi ngồi trên t i chớp đen trước để chúc đưa ngươi trở về ta có việc phải làm sau đó ngô minh thúc giục u linh vân xà quanh người hắn ta bay ra nhanh chóng và rời khỏi huyền phù thánh thành nhìn thấy u linh vân xà quý hiếm quanh thân ngô minh mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ ma kim và những người khác đều trợn mắt há hốc m ồ m nhìn thấy ngô minh rời đi bí thuật học đồ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm nhưng nỗi sợ hãi chưa tiêu tan vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta hắn là ai hắn rõ ràng là nguyên khí cấp bốn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy tuy rằng đối với ma kim vô cùng thất vọng nhưng bí thuật học đồ cũng lớn tiếng hỏi hắn hắn chính là ngô minh ma kim nghiến răng nghiến lợi nói lần này hắn ta thật là xấu hổ ma kim luôn cho rằng cho dù mình không bằng ngô minh khoảng cách cũng không quá lớn nhưng hôm nay ngô minh toát ra dao động nguyên khí thực sự khiến hắn sinh ra một loại cảm giác khó có thể địch nổi cảm giác như đang đối mặt với một cao thủ nguyên khí cấp năm ngô minh đã đạt đến trình độ này khi nào mấy bí thuật học đồ nghe xong đều là trong nội tâm nhảy dựng mấy ngày nay bọn họ đã nghe thấy tên ngô minh nhiều lần hắn bị hội huynh đ ệ tấn công người ta đồn rằng hắn đã chết hơn nữa trận động đất gần đây ở tân đô thành có liên quan rất nhiều đến tên ngô minh này không ngờ tin đồn là sai ngô minh này căn bản không chết hơn nữa còn là cường thế trở về lập tức những bí thuật học đồ này trong lòng đã tính toán sẵn rồi hiển nhiên ngô minh này có tiềm lực lớn hơn k h í tức vừa rồi phóng k í c h ra cũng đã cùng mấy bí thuật học đồ uy tín lâu năm ở huyền phù thánh thành cường đại nhất không xê xích bao nhiêu hơn nữa đối phương cùng ma kim tự hồ lại có khoảng cách nếu như vậy bọn họ còn muốn tiếp tục cùng ma kim kết giao hay không đều là một việc cần phải xem xét lại ngay sau đó có bí thuật học đồ làm ra lựa chọn ma kim lão đệ ta đột nhiên nghĩ đến vẫn còn một số việc quan trọng chưa giải quyết xong lúc này đây thì không đi được một bí thuật học đồ chào tạm biệt và rời đi đã có dẫn đầu mấy bí thuật học đồ khác cũng đều dùng các loại lý do từ chối lúc này kết bạn xuất hành bọn họ không ngu ngốc nếu vì chuyện này mà đắc tội đến một bí thuật học đồ cường đại thì thật sự là không đáng ma kim tức giận đến phát điên lên nhưng hắn ta không còn cách nào khác hắn không dám đuổi theo ngô minh để đòi công đạo nên chỉ có thể ngậm trái đắng này đúng lúc này ngô minh đã đáp xuống với tốc độ rất nhanh đến vị trí ban đầu là đổ g i a ở khu đô thị vành đai ba của tân đô thành nơi này vốn đã là một đống gạch vụn còn có một đám người thanh lý đồ bỏ đi hiển nhiên ý định trùng kiến một mảnh biệt thự đột nhiên giật mình khi thấy một người đang lơ lửng trên không trung những người này không ngốc khi nhìn thấy vân xà quấn quanh thân người này trên bầu trời liền biết thân phận của người tới bái kiến bí thuật học đồ đại nhân những người này lập tức quỳ trên mặt đất cho thấy thần phục đối với cường giả ngô minh phớt lờ những người này khi nhìn thấy đổ g i a vốn đã đầy đống đổ nát anh mới biết những gì mà bí thuật học đồ nói trước đây là sự thật bọn người vương gia cùng lãnh chúa andromat nít xuống tay với đổ da rồi. Ngô Minh vẫn còn một tâm linh nhãn trong tay, đúng lúc này thật tay một thẻ tâm là lúc da tay, với rồi. đổ khoảnh ô n g chút d dự da kích không. k có của Mặc hoạt, hắn hay h nào trong ta tìm sót nát muốn người sống đống xem đổ đổ dù ă n này n g là rất ỏ nhưng Ngô Minh cũng khắc ô buông n muốn buôn tha bất cứ cơ hội nào. Khoảnh g bất tha hội h cứ cơ k tiếp theo ngô minh lượn trên đổ da vài vòng tâm linh nhãn có thể nhìn thấy mọi thứ trong bán kính mấy chục mét bất quá ngô minh hiển nhiên không có bất kỳ phát hiện nào đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện ngô minh hạ xuống sau đó lấy ra một thẻ tác động nguyên khí và kích hoạt nó vào một đống đổ nát với một tiếng nổ đống đổ nát và những mảnh xi măng trên đống đổ nát bị thổi bay ngô minh nhảy qua và duỗi tay nắm lấy một tầng ẩn trên mặt đất đột nhiên kéo một phát hắn ta ném sàn nhà d à y bằng bàn tay sang một bên và bên dưới lộ ra một cửa vào địa đạo đây là ám đạo đ ổ gia đã có ám đạo này nhất định phải có người sống sót hai mắt ngô minh sáng lên trong lòng cuối cùng lóe lên một tia hy vọng nhà họ vương và lãnh chúa andromat ngô minh khẳng định phải đi thu thập nhưng không phải bây giờ nếu đ ổ gia còn có người còn sống thì ngô minh phải cứu họ trước công nhân dọn rác ở đây hẳn là không biết chuyện gì ngô minh cũng không làm khó bọn họ trực tiếp bay đến khu đô thị vành đai sáo anh muốn nhìn thấy đám người quan tây với u linh vân xà tốc độ của ngô minh đã nhanh hơn máy bay chỉ trong tích tắc ngô minh đã đến cửa hàng thịt huynh đệ ở khu đô thị vành đai sáo nhưng ở đây vẫn là một mảnh gạch vụn dùng tâm linh nhãn xem xét ngô minh cũng không phát hiện được gì ngay lập tức sắc mặt của ngô minh có chút âm trầm người của vương gia thậm chí ngay cả quan tây bọn họ đều phải trừ hết điều này đã chạm đến nghịch lân của ngô minh nghĩ đến quan tây xuyên tử và tiểu vũ lùn g sát khí trên người của ngô minh khiến người ta hít thở không thông đối với vương gia và lãnh chúa andromat đã là danh sách đối thủ phải chết của ngô minh lúc này xung quanh đã có rất nhiều người vây xem cũng không có cách nào khác ở khu dân cư đông đúc như khu đô thị vành đai sáu không bao giờ thiếu người xem náo nhiệt cũng do khí tức của ngô minh lúc này rất mạnh hắn ta lơ lửng trên không trung còn có vân xà quanh thân khó có thể không thu hút chú ý của người khác những người tị nạn sống ở khu đô thị vành đai sáu này không biết một bí thuật học đồ trông như thế nào đương nhiên họ không biết ngô minh là một bí thuật học đồ lúc này tầm mắt của ngô minh đột nhiên nhìn thấy hai người lẻn vào trong đám người khiến cho ngô minh có chút ấn tượng bọn họ chính là thủ hạ của trần kiến long một địa đầu xà trong khu đô thị vành đai s á u lúc này ngô minh thân hình khẽ động sau một thắt người đã đến trước mặt hai người này hai người sửng sốt định bỏ chạy nhưng đã bị ngô minh bắt trở về đừng giết tôi chúng tôi không biết gì cả miệng một người đàn ông có chút khó xử nếu không phải ngô minh túm lấy cổ áo hắn ta thì tên này đã quỳ xuống rồi người kia cũng không khá hơn là bao thậm chí không nói được lời nào đều là thuộc hạ của trần kiến long cho nên bọn họ tự nhiên biết rõ bí thuật học đồ này tồn tại giống như thần vậy bây giờ bị bí thuật học đồ bắt được bọn họ có thể không khẩn trương sao bất quá hai người giờ phút này hiển nhiên có chút thảm y phục trên người rách tung tóe so với dân chạy nạn còn không bằng hơn nữa một bộ dạng lo lắng h ả i hùng rõ ràng cho thấy không có nhận ra ngô minh ngô minh cũng cảm thấy kỳ quái trần kiến long là một địa đầu xà ở khu đô thị vành đai sáu thủ hạ của hắn như thế nào lăn lộn trở thành cái hình dạng này ta không muốn giết các ngươi ta hỏi các ngươi cửa hàng thịt huynh đệ đã xảy ra chuyện gì các ngươi có biết không ngô minh lên tiếng hỏi coi như là vẻ mặt ôn hòa lúc này hai người rốt cục bình tĩnh trở lại một người nhìn chằm chằm ngô minh cẩn thận một hồi rốt cuộc nhận ra ngô minh anh anh là lão đại của long ca thật tốt quá long ca bởi vì vụn t r ộ n cứu được người của cửa hàng thịt huynh đệ này bị người của vương gia biết kết quả trong vòng một đêm thì bị người ta tiêu diệt đã chết rất nhiều huynh đệ a thật may là long ca đã dự liệu trước được ẩn náu ở một nơi an toàn từ trước và đã dặn dò chúng ta ở lại đây nói ngươi nhất định có thể trở về không nghĩ tới ngài thật sự đã trở về lúc này thủ hạ mới một phen nước mắt nước mũi khóc lên khi ngô minh nghe được điều này tất cả đều rối tung lên hắn ta trở thành lão đại của trần kiến long từ khi nào tuy nhiên đối phương cho biết trần kiến long đã bí mật giải cứu những người cửa hàng thịt huynh đệ lúc này mới bị liên lụy đến bị vương da chèn ép như là chó nhà có tan hơn nửa suýt nửa bỏ mạng nhìn xem hai thủ hạ này của trần kiến long chính là bộ dáng thê thảm có lẽ trần kiến long địa đầu xà này đánh giá cũng không tốt hơn bao nhiêu chỉ là ngô minh rất kỳ quái trần kiến long đã phát điên gì vậy tại sao lại cứu đám người quan tây nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha có một khu ổ chuột ở khu đô thị vành đai sáu hỗn loạn và bẩn thỉu bất kể đàn ông phụ nữ hay trẻ em họ sẽ trốn trong những ngôi nhà nhỏ dột nát và bẩn thỉu để nghỉ ngơi vào ban đêm trong số đó có thể có nhiều triệu phú của quá khứ hoặc có thể có phụ nữ bị bệnh sạch sẽ những người nổi tiếng những hầu gái nhưng bây giờ họ đều có một cái tên dân chạy nạn thế giới sẽ không bao giờ có từ công bằng ngay cả khi có cũng là do nhân loại vì hướng tới mà b ị đặt ra thái bình thịnh thế ngược lại là nói cho có nhưng hiện tại ở thời đại vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn nào bất cứ ai nói về sự công bằng là não tàng đây là thời đại mà mọi thứ đều dựa vào sức mạnh chỉ những kẻ mạnh mới đủ tư cách để nói sự công bằng có một khoảng cách rất lớn về t ấ p độ giữa những người đã thức tỉnh và chưa thức tỉnh trong số những thức tỉnh giả cũng chia thành thức tỉnh giả cấp một thức tỉnh giả cấp hai và thức tỉnh giả cấp ba nói chung ngoại trừ một số thức tỉnh cấp một cá biệt không lăn lộn được thì sẽ sống trong những khu ổ chuột như vậy hầu hết những người sống ở đây đều là những người nghèo khổ không xuất thân không nơi nương tựa không có thức tỉnh điều ước duy nhất của họ là để trở thành một thức tỉnh giả sau đó gia nhập một lực lượng rời khỏi nơi đổ nát này và sống một cuộc sống tốt đẹp nhưng những ngày này một vài người đã lặng lẽ sống ở đây trong mắt người thường thì bình thường là đại nhân vật cao không thể chạm đến trần kiến long đang ngồi trong sân tồi tàn phơi nắng trên vai có vết thương do đạn bắn hai ngày trước một thuộc hạ đã ở bên cạnh hắn ta vài năm đã lên kế hoạch bí mật đối phó với hắn ta đổi cái đầu của hắn để lấy phần thưởng từ vương gia mặc dù cuối cùng trần kiến long và một số thân tín trung thành đã giết được quân phản loạn nhưng hắn ta cũng bị trúng đạn vào vai một số anh em tử trận bây giờ thiếu bác sĩ và thuốc men trần kiến long chỉ có thể cảm thấy dễ chịu hơn dưới ánh mặt trời quan trọng nhất là hắn vẫn đói hơn một ngày một đêm vẫn chưa ăn vài ngày trước đó hắn ta vẫn là thổ hoàng đế ở khu đô thị vành đai sáu được nhiều người ủng hộ và sống một cuộc sống tốt đẹp mà không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc nhưng thổ hoàng đế đã trở thành người chạy nạn chỉ sau một đêm và đây là thực tế nguyên nhân khiến hắn ta đến tình trạng này là vì hắn ta xen vào việc của người khác và cứu mọi người khỏi cửa hàng thịt huynh đệ kết quả là sự việc này bị rò rỉ và bị vương gia biết được nhà họ vương bây giờ là sự tồn tại nói một không hai ở toàn bộ tân đô thành ngay cả nhà họ diệp cũng không dám trái lời bởi vì đằng sau họ vương có một vị ma vương hùng mạnh nghe nói còn có một huyền phù thánh thành bí thuật học đồ chống lưng cho với hai tầng quan hệ này ngay cả kiếm thuẫn đế quốc cũng không dám làm gì nhà họ vương đương nhiên một nhà họ vương hùng mạnh như vậy đối phó với một địa đầu xà trong khu vực của mình cũng không tốn sức lực so với quái vật khổng lồ gia tộc họ vương như vậy chút thế lực của trần kiến long chính là trò trẻ con dế nhũi bên trong dế nhũi đối mặt vương gia công kích quả thực là không thể chống đỡ một chút nào cơ hồ trong vòng một tiếng những thế lực may à Trần Kiến Long đã kinh o đã d n trong gian tan thành h thời một m dài đã â khói, địa bàn của hắn, nhân địa của bàn mắn ã của h và mà các khác sản nghiệp khác nhau mà hắn thay a p ụ thuộc vào để kiếm sống, tất cả đều bị phá hủy hoặc đều cả vào vương để kiếm i sống, g bị bị tiếp quản. m a mắn thay, trần h a y t kiến long là một địa đầu xà vẫn chuẩn bị một số đường lui cho bản thân sau khi phát hiện ra có điều gì đó không ổn hắn ta lập tức mang theo tâm phúc của mình lẫn trốn đến một khu ổ chuột ở khu đô thị vành đai sáu hắn ta không quên dẫn theo người được giải cứu từ cửa hàng thịt huynh quên dẫn người cùng ta từ ba cửa giải cứu được đệ vì vậy chiếu cố ba người này khá cẩn thận không dám có một chút xíu qua loa thực ra trần kiến long cũng hối hận vì hành động cứu người của mình ngày đó nhưng hắn ta biết con đường này là do chính mình lựa chọn Đã đỏ đã đừng đã đệ đối đã đồ. muốn tìm làm một Mà cảm nếu sau huynh thuật hối thượng cũng lộn nói hận, thành công, như vậy hắn còn có thể lật bàn.、Mà、nơi phát ra lòng tin cho hắn ta chính là cảm giác của hắn, hắn hiện tại đã biết người sau lưng cửa hàng thịt huynh đệ là người nào, và hắn cũng biết đối phương đã trở thành thể vật thì thể lật phát ta tại biết thịt biết trở cách chỉ có sức, có cho giác của cửa học khi vị vậy và là là bí ra trần kiến long rất thông minh hắn biết muốn sống trên đời này nhất định phải có thực lực không gì sánh được cho dù không có cũng phải có người chống lưng như vậy Lúc trước đừng nhìn hắn ta chỉ là lớn, lực trước chỉ trước thực cường của thực nhắc ta thị tựa thế rất lớn, nhưng ở trước mặt một tới. nhưng người đừng địa đầu đô đai đại, điểm đáng nhìn hắn vành quyền sản này của hắn quả thực không gia giá khu hồ xà quả ở ở số nhưng nếu muốn tiến thêm một bước trần kiến long thật đúng là không có phương pháp gì những nhân vật quyền lực ở tân đô thành đó giống như một đám lôi kéo ngồi chém gió tự kỷ nếu gửi quà thì họ sẽ nhận nhưng nếu muốn cầu bọn họ làm việc thì cơ bản là không có khả năng vì vậy cho dù là địa đầu xà Đến t hắn ờ i k h c chốt c mấu ũ g là bia đỡ đ ạ nhận n â đây n muốn khi nào nghiền chết liền nghiền、chết. Trên thực tế sự tình lúc này đây nói cho Trần Kiến Long, có ít người muốn đối phó mình gia khi đối chết chết. thực cho phó lúc có tế ít sự v y đ ơ giản nói, hiện tại chính chuyện nên hắn con câu cho chỉ có một con đường, chính là một một định ư ờ n chính trận đánh bạc lớn này tiến hành、tiếp. Hắn ta đánh bạc là cảm xúc của chính mình. Hắn nhận g bạc bạc cảm xúc của là là đem đ tiếp. ta n g ô minh kia tuyệt đối không phải người bình thường mình ở thời khắc mấu chốt giúp bằng hữu đối phương như vậy thì khả năng nhờ vào đó trèo lên một cây đại thụ này một khi đánh bạc thắng như vậy hắn còn có thể qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai hơn nữa nói không chừng còn có thể được quyền thế so trước kia càng cường đại hơn ps qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai câu thành ngữ có nghĩa là qua được lúc cực khổ sẽ tới ngày sung sướng chỉ bất quá tình huống của hắn bây giờ có chút nguy hiểm hiện giờ hắn đã trở thành đối tượng vương gia lùng bắt căn bản không dám lộ diện chỉ có thể để cho hai người thân tín của mình đi ra ngoài tìm hiểu ngoài ra vết thương trên cơ thể của hắn đã bị nhiễm trùng và mưng mũ cũng may hắn là nguyên khí cấp hai đổi lại một người bình thường đã chết từ tám kiếp lúc này một người từ trong nhà đi ra lại là một thiếu nữ thanh tú đúng là tiểu vũ cô ấy đang xách một chậu đầy nước bẩn bê bết máu kiến long đại ca vết thương của anh có khá hơn không lúc này tiểu vũ xinh đẹp nói nếu là trước đây cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có quan hệ như thế nào với trần kiến long lão đại địa đầu xà ở khu đô thị vành đai sáu nhưng hiện tại bọn họ lại trời xuôi đất khiến trở thành bằng hữu hơn nữa tánh mạng của mình cùng với quan tây ca và xuyên tử ca đều là trần kiến long cứu đây là ân cứu mạng tuy trước đây tiểu vũ không cho rằng trần kiến long là người tốt nhưng giờ phút này nàng thật sự cảm kích hắn ta không sao vết thương này đối với ta hoàn toàn không có vấn đề gì tiểu vũ hai ca ca của ngươi thế nào rồi trần kiến long lớn hơn tiểu vũ rất nhiều lúc này đang giả trang làm đại ca trong xã hội cố tình hờ hững nói ra đôi mắt của tiểu vũ một hồi ảm đạm cô nhìn lại q u a n tây và xuyên tử hai người vẫn đang bất tỉnh trong phòng trong lúc nhất thời hốc mắt có chút ướt át bọn họ còn chưa tỉnh lại vết thương trên người càng ngày càng phiền toái tất cả đều là lỗi của ta nếu lúc đó bọn họ không cố gắng bảo vệ ta bọn họ sẽ không như thế này tiểu vũ giờ phút này thật sự có chút ít không biết làm sao đêm hôm đó cửa hàng thịt bọn họ bất ngờ bị tấn công toàn bộ cửa hàng bán thịt bị đập tan thành từng mảnh may mắn thay có một trận pháp phòng ngự mà ngô minh đã bố trí ở trong cùng của cửa hàng thịt tuy nói trận pháp này cũng chỉ duy trì được một lúc rồi tan tành h mây khói nhưng nó cũng khiến cả ba người họ nhặt được cái mạng của mình tuy nhiên cũng vì điều này mà quan g tây và xuyên tử đã bị thương nặng và hôn mê khi trần kiến long bí mật đào họ ra khỏi đống đổ nát và cứu họ trở về tiểu vũ vẫn còn một tia hy vọng dù sao thì trần kiến long vẫn còn một số loại thuốc và nhân lực nhưng bây giờ vì ba người bọn họ mà gia nghiệp to lớn như vậy của trần kiến long bị hủy hoại chỉ trong chốc lát hơn nữa còn bị tổn thương chưa kể đến còn trị thương cho hai người anh của mình điều này khiến tiểu vũ cảm thấy áy náy và vô lực em thật sự vô dụng lúc này tiểu vũ cắn chặt môi nói chỉ cần đại ca ngô minh ở đây anh ấy nhất định có thể cứu được anh quan g tây và ca ca của em còn những kẻ xấu xa kia cũng tuyệt đối không dám đối với chúng ta thế nào nhìn tiểu vũ đại ca xã hội đen trần kiến long nở một nụ cười gượng gạo thầm nghĩ ngô minh không có ở đây nếu hắn ta ở đó sẽ không có rắc rối như vậy chúng ta phải làm gì bây giờ trần kiến long không còn cách nào khác đành phải nhịn nếu có cái gì ăn thì đưa cho ba người này trước có thuốc thì cũng đưa cho ba người này trước hắn chỉ hy vọng ngô minh trở về sớm hơn đương nhiên có thể sẽ không trở lại nếu không trở lại trần kiến long biết lần này nhất định sẽ bồi cả nhà bà ngoại nghĩ nhiều như vậy làm gì lão tử cũng là sống trong nghề giảng đạo nghĩa cho dù ngô minh không trở lại ta cũng chỉ coi đó là việc tốt một chuyện giảng nghĩa khí cho dù chết đi đến âm phủ diêm vương gia cũng có thể tự mình ghi công lúc này trần kiến long chỉ có thể dùng lời nói như vậy để tự an ủi chính mình Đúng lúc này, theo r ầ n Kiến Long n g thấy n g à i tiếng cửa có tiếng bước chân, vừa nghe lời ậ p tức biết là hai thủ t của sắc hai là hạ mình. Nhìn r Trần Kiến Long mắng nương của á các i hai người người đi tìm hiểu tin tức, khẳng định cũng là lười biến rồi.、Theo、lời bíp, hôm như cho khẳng định Theo nay cũng mắng gì? sớm làm tìm vậy về là Để tức, c hắn cánh cửa rách n á t trực tiếp mở ra trần kiến long nhìn thấy hai tên thuộc hạ của hắn hớn hở chạy lại vẻ mặt hưng phấn và đằng sau hai người thủ hạ này có một bóng người trần kiến long trong nội tâm nhảy dựng tự hồ nghĩ tới cái gì lập tức hưng phấn đứng lên khỏi ghế xem kỹ lại trần kiến long thậm chí có cảm giác muốn khóc mong sao mong rằng cuối cùng cũng chờ được ngô minh trong ngóng đã trở về dù chỉ mới gặp ngô minh vài lần trần kiến long đã nhận ra hắn ta trong nháy mắt hắn còn có thể nhận ra càng không cần phải nói tiểu vũ phía sau anh ngô minh tiểu vũ nhìn thấy là ngô minh bước vào cô lập tức nhào vào vòng tay của ngô minh khóc trải qua nhiều chuyện như vậy quan tây và ca ca nàng trước mắt còn hôn mê bất tỉnh rất nhiều chuyện trên thực tế đều đè ở trên người một mình nàng giờ phút này nhìn thấy ngô minh tự nhiên là các loại ủy khuất nảy lên trong lòng dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ ngô minh không ngờ trần kiến long thực sự đã cứu tiểu vũ ba người họ phải biết ngô minh là một người có cừu báo cừu có ân báo ân trần kiến long có thể làm được điều này bất kể ban đầu mục đích của hắn là gì ngô minh nhất định sẽ cho hắn những lợi ích nhất định thậm chí là đem đối phương trở thành người một nhà tuy nhiên vấn đề này vẫn cần được quan sát và theo dõi và điều quan trọng nhất hiện nay là cứu người tiểu vũ anh đi gặp xuyên tử và quan tây trước ngô minh nói xong bước lên phía trước nhìn thương tích và tình trạng của hai người trong lòng rất yên tâm bất kể nói thế nào hai người vẫn còn thở tuy rằng thương thế nghiêm trọng Trên người chính vì vậy hiện tại ngô minh có thể tạo ra thẻ trị liệu cấp bốn việc sử dụng thẻ trị liệu cấp độ bốn để chữa trị cho một người có mức nguyên khí thấp hơn cấp độ hai là điều đương nhiên trong tầm tay của hắn ta chỉ cần còn một hơi thở hắn ta nhất định sẽ có thể cứu sống tuy nhiên nghe nói trong số những thẻ bí thuật này có một thẻ bí thuật cao cấp gọi là thánh liệu thuật tức là dù có bao nhiêu vết thương dù cơ thể tàn phế miễn là vẫn còn hơi thở thì cũng có thể được khôi phục ngay lập tức chỉ là loại thẻ bí thuật trị liệu cao cấp này hiện tại ngô minh căn bản không cách nào chạm đến may mắn thay thẻ trị liệu cấp bốn cũng đủ để đối phó với tình huống hiện tại mặc dù quan tây và xuyên tử bị thương nặng nhưng hai thẻ trị liệu cấp bốn đã xuống chỉ trong tích tắc vết thương và xương cốt gãy vụn trên người của họ đã hồi phục như cũ ngô minh lại đổ thêm một n g ụ m huyết thanh hai người rất nhanh sẽ tỉnh lại đây là đâu ngô ca sao ngươi lại ở đây sau khi tỉnh dậy quan tây vẫn còn có chút mơ hồ có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu ý tứ còn xuyên tử thì càng tệ hơn hắn ta cứ nhìn c h ầ m c h ầ m như thể chưa hoàn toàn bình phục ts hòa thượng quá cao sờ không tới đầu ý là không hiểu được tình huống vấn đề anh ngô minh bọn họ đây là tiểu vũ rất lo l ắ n g nhưng ngô minh thở v à o nhẹ nhõm không sao đâu thương thế bọn họ đã khỏi rồi còn không có phục hồi tinh thần lại mà thôi tiểu vũ em bồi bọn họ trò chuyện đem tình huống mấy ngày nay giảng cho bọn họ ta sẽ ra ngoài gặp trần kiến long một chút nhắc đến trần kiến long tiểu vũ nói đúng rồi anh ngô minh lần này trần kiến long thực sự đã giúp đỡ nếu không có hắn chúng ta nhất định không thể sống hơn nữa vì không bán đứng chúng ta hắn còn bị vương gia cướp đoạt địa bàn còn chết không ít người ngô minh ca anh có thể giúp đỡ thì hãy giúp hắn đi tiểu vũ nói như vậy hẳn là không sai tiểu vũ cũng không phải ngu ngốc trần kiến long nhân vật cấp địa đầu xà sinh hoạt vẫn rất tốt hơn nữa cùng mình không thân chẳng quen tại sao phải cứu vậy khẳng định là có mục đích ngay cả tiểu vũ cũng có thể hiểu được điều này chứ đừng nói đến ngô minh được rồi chuyện tiếp theo anh sẽ lo ngô minh vỗ vai tiểu vũ rồi bước ra ngoài trần kiến long và hai thuộc hạ của hắn ta ở lại bên ngoài ngôi nhà trên mặt có chút ít thấp thỏm không yên và cấp bách lần này người quan trọng thực sự đã trở lại đồng nghĩa với canh bạc lần này thắng hay thua vậy thì xem hiện tại trần kiến long nói không khẩn trương đó là bậy bạ vì vậy nhìn thấy ngô minh đi ra hắn ta vội vàng đi tới đón hắn ta đồng thời nhìn vào trong phòng trần kiến long lập tức mở to mắt hắn ta nhìn thấy quan g tây và xuyên tử hai người đã hấp hối đang ngồi ở đó như không có gì khác đây là có chuyện gì trần kiến long lần này sao ngươi lại cứu người theo ta biết đám người tiểu vũ không liên quan đến ngươi ngô minh vẫn muốn nghe trần kiến long nói như thế nào cho dù phải tiếp nhận trần kiến long quy hàng cũng phải nhìn hắn có thẳng thắn thành t h ẩ n hay không trần kiến long nhất thời sửng sốt một chút thầm nói mục đích của hắn làm như vậy không rõ ràng sao nhưng mà hắn cũng không phải người thường lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó ngô minh lão đại là muốn mình chính miệng nói ra nếu mình thậm chí không dám nói ra thì nhân gia khẳng định lo lắng mình hai mặt nghĩ đến đây trần kiến long cảm thấy hung ác lập tức nói ngô minh lão đại ta trần kiến long trước đây đã đắc tội nhiều lần bất quá ta cũng không dám lừa ngươi lúc đầu ta cứu đám người tiểu vũ quả thật hơi có chút tư tâm muốn nhờ vào đó bán ngươi một cái nhân tình nhưng sau khi trải qua những điều này ta có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình hiện tại ta biết coi như là khôi phục thế lực trước kia trong mắt người khác ta cũng chỉ là một con kiến có thể bị kẹp chết bất cứ lúc nào tôi không muốn trở thành một con kiến vì vậy ta muốn có một người ủng hộ mạnh mẽ và ta trần kiến long không phải loại người hai m ặ t kể từ khi ta nhận ngươi là lão đại thì ta nhất định sẽ không hài lòng ngày xưa ta ngoài xã hội là vì trung thành với sếp trung thành là cách duy nhất để ta có thể lăn lộn cho tới địa vị này hôm nay điểm này ngươi có thể hỏi thủ hạ của ta một chút bọn họ cũng biết trần kiến long ta là hạng người gì tóm lại một câu ngô minh lão đại ngươi muốn để mắt đến trần kiến long ta về sau ta liền bán mạng cho ngươi nếu như ngô minh lão đại ngài không tin được ta vậy coi như những lời này của ta chưa nói mấy ngày nay ta là thật coi tiểu vũ là em gái nuôi của ta cứ u bọn họ là ta cam tâm tình nguyện rơi xuống đến nông n ổ i này ta cũng chấp nhận mà thôi trần kiến long t h ẳ n g nhiên nói những lời này ngô minh có thể thấy được mặc dù trần kiến long đã làm rất nhiều chuyện xấu nhưng đúng như lời đối phương nói hắn căn bản còn có điểm mấu chốt chú trọng đạo nghĩa có điểm này như vậy đủ rồi hơn nữa trần kiến long lần này thật sự là giúp mình một đại ân ngô minh làm sao có thể làm điều qua cầu rút ván ngay lập tức ngô minh cũng tỏ rõ lập trường nếu như ngươi thành tâm đi theo ta ngô minh ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thứ mà ngươi có được là ngoài sức tưởng tượng của ngươi đây là lời hứa của ta hiện tại ta sẽ giúp ngươi chữa thương sau đó ngô minh lấy ra thẻ trị liệu cấp ba thương tích của trần kiến long tốt hơn quan tây và xuyên tử rất nhiều vậy nên thẻ trị liệu cấp ba là đủ sau khi thẻ được kích hoạt luồng ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào vết thương của trần kiến long người sau lập tức cảm thấy mát mẻ và thoải mái vết thương hồi phục với tốc độ nhanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ trong chốc lát vết thương do trúng đạn của trần kiến long đã lành lại lúc này trần kiến long mới biết được ngô minh lợi hại như thế nào những thứ không nói khác chỉ mỗi phương pháp chữa bệnh này thì sau này có thể thu phục rất nhiều lòng người kiến long ta hỏi ngươi ngươi còn có bao nhiêu người từ khi trần kiến long trở thành thủ hạ của hắn ta ngô minh cũng không có khách k h í trực tiếp hỏi hồi ngô minh lão đại hiện tại ta chỉ còn có thể sử dụng năm sáu người ngoại trừ hai người này ta đã sắp xếp những người còn lại ra bên ngoài để hỏi thăm tin tức trần kiến long thành thật nói ngô minh gật gật đầu vừa định nói gì đó thì máy truyền tin trong túi của trần kiến long phát ra tiếng bíp rõ ràng là có người đang liên lạc với hắn ta là thuộc hạ của ta dưới tình huống bình thường không có thông tin gì đặc biệt hắn sẽ không chủ động liên hệ ta trần kiến long lấy máy truyền tin ra và xem xét sau khi nói hắn kết nối một giọng nói từ đầu bên kia của máy truyền tin truyền tới kiến long lão đại ta vừa mới nhận được một tin tức có mấy người của đ ổ gia trốn ở trong quân đội nghe nói là một vị họ thích quan quân bảo vệ bọn họ Bất quả vương gia câu ũ n nhận được tin tức, đã không ít người đi rồi. Họ vương g đã được đã đi phái Họ tức, ít rồi. b y giờ q á m ạ nói h họ thấy chúng ta, tốt hơn là chúng ta nên rút khỏi thành phố. sớm muộn tìm Câu cũng nên n gì ta, tốt ta rút là kế tiếp ngô minh trăng bản chẳng muốn nghe hắn ta nghe được là có người của đ ổ gia còn sống hơn nữa đã được họ thích quan quân bảo hộ lấy không cần hỏi vậy khẳng định là thích quan dân nghĩ tới đây trong nội tâm ngô minh cấp bách trực tiếp đoạt lấy máy truyền tin trong tay trần kiến long hỏi bọn họ ở vị trí nào ngươi là ai người ở đầu bên kia liên lạc sửng sốt một chút hiển nhiên giọng nói không phải là của trần kiến long nương cái trứng tiểu tử ngươi nói nhảm cái gì nói vị trí của bọn họ nhanh lên trần kiến long sợ thủ hạ của mình chậm trễ sự tình trực tiếp nóng nảy bắt đầu chửi má nó bên kia người nọ bị dọa một cái rung rung vội vàng nói ra một vị trí ngô minh nghe xong lập tức thúc giục u linh vân xà cả người trong nháy mắt bay ra ngoài trong chớp mắt không còn bóng dáng trần kiến long sửng sốt một hồi nhưng ánh mắt lập tức sáng lên hắn liếm môi nói gọi tất cả mọi người trở về đi với ta giúp ngô minh lão đại đây là một cơ hội trần kiến long đương nhiên muốn nắm lấy hơn nữa cũng có thể kiến thức một chút vị lão đại mình mới nhận thức này thủ đoạn như thế nào có một khu phân giới quân sự ở khu đô thị vành đai năm nơi này cư trú đều là binh lính tân đô thành thế cục phân giới khu giống như vậy mỗi một khu đô thị vành đai đều có một cái ở đây thích q u a n dân là chỉ huy ở đây nhưng vào lúc này toàn bộ khu vực phân giới quân sự tràn ngập không khí trang nghiêm binh lính được trang bị đầy đủ một số đại bác xe tăng và súng máy hạng nặng còn sót lại từ thế giới của hiện đã sẵn sàng để chiến đấu bên ngoài khu phân giới quân sự còn có một nhóm binh lính khác chính là họ vương cầm đầu những người lính này hai bên đã lâm vào tình thế đối bên Trong một văn đã đầu. lâm một vào phó ò n g p h chỉ huy khu phân giới quan â n nhìn sự chầm chầm vào thích vào q u dân lên và hét h t í chỉ quan dân, ngươi làm là huy ngươi dáng người mập mạp tráng đầy mở vừa thấy liền biết dinh dưỡng phong phú tên là vệ quốc quan được nhà họ vương bí mật cài vào nhưng đội quân này lại do thích quan dân điều khiển hắn tới mấy tháng một chút cũng không có thành tựu lần này nhà họ vương mang nhân mã đến bắt người hắn ta ngay lập tức nhảy ra lớn tiếng phụ họa thích quan dân đương nhiên biết vệ quốc quan là thế nào nhưng ông ta lại lười nói gì với đối phương lúc này tình thế rất nguy cấp nhà họ vương hùng mạnh nên đã huy động hàng vạn quân bao vây nơi này dưới trướng ông ta chỉ có mấy trăm binh sĩ thực sự có thể tin tưởng còn lại binh lính chỉ nghe theo mệnh lệnh hành sự nếu như vương gia thực sự muốn ép buộc e rằng sẽ không chống đỡ nổi nhưng thích q u a n dân chưa bao giờ nghĩ tới việc giao người đổ gia lúc bị nhà họ vương đuổi g i ế t ông ta trốn ở đổ gia làm sao bây giờ lại làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa nhưng thích q u a n dân cũng biết khả năng của mình có hạn bây giờ ngay cả nhà họ diệp thậm chí cả người của kiếm thuẫn đế quốc cũng không làm gì được v ì nhà họ vương dù ông ta có trong tay một số quân cũng vô dụng ở thời đại này không còn là thời đại mà nhiều người có quyền lên tiếng một ít thức tỉnh giả nguyên khí cấp bốn cường đại có thể bài có thể tàn sát hàng ngàn binh lính chỉ có nguyên khí cấp một cấp hai thời thế đã thay đổi lực chấn nhiếp của quân đội đang dần yếu đi trước sức mạnh của thức tỉnh giả nhưng đối với nhân loại ở giai đoạn này quân đội vẫn là một lực lượng chiến đấu và sức mạnh răng đe nơi này có vũ khí nóng cường đại hơn nửa binh sĩ cũng đều là thức tỉnh giả cấp một cấp hai cũng có thể chiến đấu người nhà họ vương tuy cường hãn nhưng có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể công phá khu vực quân sự này nhưng mà coi như là chống cự lại có thể kiên trì bao lâu đâu này thích quan dân không biết có thể cuối cùng người của nhà họ vương sẽ tấn công và giết tất cả mọi người bao gồm cả ông ta nhưng thích quan dân không sợ có một số việc ông ta phải làm cho dù hy sinh tính mạng của mình thích quan dân người quyết tâm giúp những tên tội phạm đó đúng không người đâu lập tức bắt thích quan dân cho ta ông ta đã không tuân lệnh bây giờ ta tuyên bố cách chức tư lệnh thích quan dân theo quân lệnh đặc biệt của tân đô thành bên kia vệ quốc quan vệ bàn tử nhìn thấy thích quan dân không để ý tới hắn lập tức tức giận hắn ta đã tính trước có một vài binh lính thân tín của mình ở ngoài cửa chỉ cần hắn ta ra lệnh một tiếng thì họ sẽ xông vào bắt thích quan dân đợi một lúc sau thân binh của hắn cũng không có xông tới lập tức vệ quốc quan có chút trợn tròn mắt thích quan dân đang buồn bực nhìn thấy vệ quốc quan như vậy ông ta hừ lạnh vệ quốc quan ngươi đang thắc mắc tại sao thân binh mà ngươi bố trí chưa xông vào b ắ t ta sao đúng vậy a không không phải ngươi ngươi làm sao biết vệ quốc quan vừa mở miệng đã suýt tiết lộ bí mật của mình nhưng sau đó hắn lập tức phản ứng lại thích quan dân đây là đã biết kế hoạch của hắn nhìn vệ quốc quan như heo béo thích quan dân lắc đầu nói vương gia phái ngươi tới đây quả thực là mắt bị mù người chỉ chút năng lực ấy cũng muốn cướp quân quyền của ta cảnh vệ binh một tiếng cảnh vệ binh cửa phòng lập tức bị người mở ra một người lính mặc quân phục với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào đứng nghiêm túc dáng đứng thẳng tắp vệ quốc quan vừa nhìn ra thì lập tức choáng váng mấy thân binh của hắn từ lâu đã bị trói thành bánh bao đè xuống đất lúc này bên ngoài đều là toàn bộ binh lính súng ống đầy đủ không cần hỏi đây là những người của thích quan dân người tới đưa vệ quốc quan dẫn đi thích q u a n dân còn không thèm liếc nhìn đối phương lấy một cái cảnh vệ binh lập tức lập tức nghiêm nói vâng sau đó gọi hai binh sĩ thân thể khỏe mạnh tiến vào trực tiếp trói vệ quốc quan người sau tuy hô to gọi nhỏ nhưng căn bản không ai để ý đến hắn cuối cùng nghĩ hắn ta thật phiền phức một người lính trực tiếp lấy d i ẻ nhét vào miệng đối phương vệ quốc quan béo như con lợn đã bị kéo xuống nhưng thích q u a n dân cũng biết ông ta không có lựa chọn nào khác chính mình hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát nhưng đối mặt với gia tộc họ vương hung hãn ông ta thực sự không có cơ hội chiến thắng trưởng q u a n quân bộ gọi điện thoại tới lại một lần hạ lệnh kêu ngài đem quyền chỉ huy giao ra hơn nữa lập tức giao ra tội phạm đang chứa chấp một thông tín viên lúc này đi vào tới nói thích q u a n dân gật đầu đây là lần thứ ba quân bộ gọi điện thoại có thể nói hiện tại thích q u a n dân đang chống lại mệnh lệnh thích quan dân thở dài đúng lúc này bên ngoài đi tới mấy người đúng là đỗ uy ngụy phong cùng triệu thần huy thích đoàn trưởng người của vương gia là hướng về phía chúng ta tới cùng lắm thì chúng ta đi ra ngoài ít nhất có thể bảo lưu lại ngươi đỗ uy đúng lúc này nói ra đúng vậy mặc dù họ vương rất mạnh chúng ta có thể không sợ họ cùng lắm thì liều mạng cùng bọn họ ngụy phong thì là vẻ mặt kích động hắn tính cách xúc động thích quan dân bởi vì bọn họ mà chống lại mệnh lệnh đây đã là phạm vào tội lớn coi như là chúng ta đi ra ngoài cũng vô dụng người của vương gia sợ sớm đã tính toán kỹ rồi người vừa nói chuyện là triệu thần huy tính tình bình tĩnh nhưng vừa nghĩ tới điều gì đó liền vội vàng nói ta nghĩ đến lúc đó chúng ta đã có thể trốn thoát e rằng chính là vương gia cố ý như thế chính là vì để cho thích đoàn trưởng bị dính l i ế u vào bây giờ có thể dùng chuyện này để gây áp lực với quân bộ vốn dĩ thích đoàn trưởng thi hành mệnh lệnh là được nhưng nhà họ vương đã tính toán thích đoàn trưởng sẽ không phản bội bạn bè và nhất định sẽ không tuân theo mệnh lệnh cái này vừa vặn cho bọn họ lý do đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt đúng vậy hơn nữa cho dù không có chuyện của các ngươi người của vương gia cũng sẽ tìm cách diệt trừ ta cho nên bất kể như thế nào đều là một kết quả ai địa thế còn mạnh hơn người a nếu như chúng ta thực lực mạnh hơn một ít vương gia cũng không dám như thế t h í chính là nói có phải là do người đổ ra hay không thì ông ta cũng sẽ bị nhà họ vương tính kế một khi đã như vậy còn không bằng lợi dụng quyền lợi của mình bây giờ bảo toàn bọn người đổ uy chỉ cần người còn sống thì vẫn còn hy vọng nhưng hy vọng ở nơi nào trong lúc nhất thời trong phòng hào khí có chút áp lực vừa lúc đó một đạo nhân ảnh đột nhiên theo cửa sổ vọt vào ngay cả ngụy phong và triệu thần huy cao thủ nguyên khí cấp bốn trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng những người lính trong phòng thích quan dân và những người khác nghĩ rằng họ vương đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ đang chuẩn bị chiến đấu thì họ bất ngờ nghe thấy một giọng nói các ngươi đều không sao cả thật tốt quá xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm mọi người nhìn đến người nọ đều là sửng sốt một hồi vừa nhìn thấy ai tới lập tức tất cả mọi người đều vô cùng kích động lão đại ngô ca đỗ uy đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv xông lên trước ôm lấy người đi tới người này không ai khác chính là ngô minh khống chế u linh vân xà tấp tốc chạy tới sau khi ngô minh lên đến phía trên bầu trời khu vực phân giới quân sự này ngay lập tức tìm thấy mọi người trong nhà này nên hắn ta đập vỡ kính lao vào ngay lúc này binh sĩ bên ngoài mới kịp phản ứng và vội vã cầm súng chạy vào không sao là người một nhà các ngươi đều đi ra ngoài đi thích quan dân nhìn thấy ngô minh cũng có chút kích động vội vàng kêu thuộc hạ rút lui đối với ông ta mà nói ngô minh là người luôn có thể tạo ra kỳ tích lúc này mặc dù tình hình nguy cấp ông ta không biết phải làm thế nào nhưng khi nhìn thấy ngô minh đến đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều có lẽ ngô minh cũng có thể giải quyết nguy cơ trước mắt ngô minh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy đỗ uy và những người khác đều ổn anh nhìn quanh nhưng hỏi văn bá đâu văn bá ông ấy vì cứu chúng ta đã bị con chó cái u linh công chúa trảo bị thương hiện tại đã trọng thương sợ là không được nhắc đến văn bá đỗ uy đường đường nam nhi cũng rơm rớm nước mắt phải biết rằng văn bá là người đã nhìn anh trưởng thành đối với đỗ uy mà nói văn bá chính là thân nhân trưởng bối của hắn ta ngô minh nghe vậy cũng giật mình nhưng nghe được văn bá còn có một hơi đã yên tâm rất nhiều hiện tại đã có t h ể trị liệu cấp bốn cứu văn bá cũng không khó ngô minh lập tức nói đưa ta đi gặp văn bá được rồi đỗ uy lập tức đưa ngô minh đến một căn phòng bí mật ở lầu một ở đó có một chiếc giường văn bá nằm đó yếu ớt nhắm mắt lại lúc này ông ta như một ông già sắp về trời thê thảm vô cùng ngô minh thấy thế không nói hai lời trực tiếp lấy ra thẻ trị liệu tấp bốn để kích hoạt vết thương của văn bá rất nghiêm trọng thậm chí còn nghiêm trọng hơn của quan tây và xuyên tử vì vậy cần rất nhiều thời gian văn bá quả nhiên đã lớn tuổi tuy miệng vết thương khép lại nhưng mà còn không có thức tỉnh ngô minh cho ông ta uống một hớp huyết thanh sau đó sắc mặt và hô hấp của văn bá mới hòa hoãn xem ra tình huống đã khống chế được văn bá đã lớn tuổi lần này chấn thương đã quá lâu mặc dù vết thương đã bình phục nhưng ông ta vẫn cần phải nghỉ ngơi hãy để ông ta ngủ một lát thích quan dân thở vào nhẹ nhõm nhưng ông ta biết việc chữa khỏi vết thương cho văn bá chỉ là một vấn đề nhỏ vấn đề lớn thực sự vẫn còn ở phía trước và đó là áp lực của vương gia cho dù là ngô minh ở đây hôm nay sợ là cũng không thể nào chống lại vương gia thế lớn nhưng mà bất kể như thế nào đây đều là bọn họ gặp phải nang đề cho nên thích quan dân đem tình huống khách quan trước mắt nói ra đổ uy bọn họ cũng bởi vì văn bá thoát khỏi nguy hiểm lại một lần nữa đổi lại khuôn mặt u sầu mà lộ ra dáng tươi cười vương gia ta chính muốn đi tìm bọn họ thương thế của văn bá hiện tại đã ổn định chúng ta đừng quấy rầy ông ta nghỉ ngơi chúng ta cùng nhau đi ra ngoài gặp vương gia với ta ngô minh không có chút nào căng thẳng chỉ có hắn ta biết là hiện tại mình đã đạt tới thực lực nào ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp năm hắn ta còn không sợ chẳng lẽ còn quan tâm đến một vương gia sao tốt nhất lần này nên cùng một chỗ đem vương gia andromat cùng fanny giấc sạch nếu ma kim dám trộn lẫn vào ngô minh không ngại gửi kỵ sĩ r ồ n g đồng hai mặt và đạo đức giả này cùng nhau đưa đến tây thiên chẳng qua nếu như đối phương không chủ động khiêu khích dựa theo luật pháp huyền phù thánh thành mình còn thật không tốt động thủ với hắn tuy nhiên bây giờ không ai có thể cứu được nhà họ vương ngô minh đã hạ quyết tâm của mình đem mầm tai họa vương gia này diệt trừ nghĩ vậy ngô minh bước ra ngoài trước đỗ bi đương nhiên tin tưởng ngô minh một trăm phần trăm vì vậy lập tức đi theo tiếp theo là ngụy phong và triệu thần huy thích quan dân nghĩ đến đây cũng ra lệnh cho phụ tá mệnh lệnh tất cả binh sĩ tiến vào trạng thái lâm chiến các ngươi dẫn theo cảnh vệ binh của ta chúng ta một chỗ cùng ngô tiên sinh đi gặp vương gia đúng lúc này bên ngoài khu phân giới xếp hàng mười mấy chiếc xe tăng hỏng pháo tối ô n g nhắm ngay cánh cổng phân giới khu quân sự phía trước nó là các thành viên của vương gia lần này vương hữu lượng và vương lập đông đang ở đây cũng như các hậu duệ trực tiếp khác của vương gia ngoài ra còn có một số u linh chiến binh cường đại một trong số đó là một u linh quý tộc nguyên khí cấp năm lãnh chúa andromat chuyên môn phái tới để hiệp trợ cho vương gia về phần lãnh chúa andromat và công chúa fani bọn họ một ngày trước đã quay trở lại hy mễ an một trong những u linh thánh địa nghe nói bởi vì một u linh thánh địa khác là kiền khô đã xảy ra một ít thay đổi đương nhiên những thứ này đối với nhà họ vương đều không quan trọng hiện tại bọn họ đã có cao thủ nguyên khí cấp năm hỗ trợ tự nhiên là không hề cố kỵ lần này trực tiếp lên kế hoạch giết chết thích q u a n dân hiện tại thích q u a n dân đã mấy lần cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của quân bộ kế hoạch của chúng ta đã thành công cứ như vậy coi như là dùng vũ lực trấn áp thì cũng sẽ không có người nói này nói kia đây là lý do tại sao chúng ta muốn thu phục lực lượng quân đội nếu không thì không cần phải phiền toái như vậy bất quá da da chúng ta có cao thủ nguyên khí cấp năm vì cái gì vài ngày trước không trực tiếp tiêu diệt bọn họ vương lập đông giờ phút này nói ra lập đông a muốn nói đùa bẩn mưu kế ta dám khẳng định không ai là đối thủ của ông nội ngươi đúng là chúng ta có người chống lưng nhưng dù sao cũng chỉ là kẻ chống lưng không phải thực lực của bản thân vương gia chúng ta một số việc cũng không thể làm quá tuy nhiên đến khi nào nhà họ vương của chúng ta thực sự trở thành một gia tộc lớn mạnh có một ít sinh linh cường giả cấp năm t ỏ a trấn thì chúng ta muốn làm gì thì làm chỉ cần chúng ta có thực lực tuyệt đối mới có thể làm đến cường thế tuyệt đối nhớ kỹ những lời này của ta cái gì là cường thế thực lực mới là cường thế nói không sai có thực lực mới gọi là cường thế đột nhiên một thanh âm vang lên sau đó từ trên không gian xuống một nắm đấm khổng lồ trực tiếp nện lên hơn mười chiếc xe tăng trong đó lúc này có hai chiếc xe tăng trực tiếp bị nện bẹp những chiếc xe tăng khác cũng bị chắn thành sắc vụn sao lại thế này là người nào vương lập đông vương hữu lượng và những người khác đều bị chấn động từ trên trời giáng xuống nấm đấm khổng lồ dĩ nhiên thoáng cái đã đem xe tăng bọc thép của bọn họ toàn bộ phá hủy hơn nửa một cổ uy thế mang đến lực đánh vào khiến cho tất cả bọn họ ngã lăn ra đất đây là loại pháp thuật gì thật không ngờ lợi hại như vậy vương gia bên này hỗn loạn tưng bừng kể cả mấy u linh chiến sĩ cùng một u linh quý tộc nguyên khí cấp năm cũng đều có chút ít kinh hãi đúng lúc này một nhóm người đi ra khỏi khu vực phân giới quân sự phía trước một nam thanh niên đi đầu là một người tuổi còn trẻ vương lập đông tập trung nhìn vào lập tức là hết một hơi khí lạnh ngô ngô minh tại sao ngươi tại sao ngươi vẫn còn sống mặc dù vương lập đông là một kẻ hung ác hơn nửa thủ đoạn cũng kế thừa ông nội của hắn nhưng vẫn có những người mà hắn ta phải sợ và người này là ngô minh trong khảo hạch huyền phù thánh thành hắn đã kiến thức ngô minh hung hãn nghe nói trong tỉ thí tân tấn bí thuật học đồ thì ngô minh này cũng giành được vị trí thứ nhất lúc này khi nhìn thấy ngô minh hắn theo bản năng run g rẩy một cái trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi đương nhiên là ta còn sống nhưng có người sắp chết rồi ngô minh lạnh lùng nói nếu là trước khi hắn ta trở thành bí thuật học đồ hắn ta thật sự sẽ không giống trống khua chiên tiêu diệt được vương gia nhưng bây giờ thân phận của hắn ta xưa đâu bằng nay bí thuật học đồ là đại biểu cho bí thuật sư đệ tam nguyên khí thế giới hơn nữa ngô minh cũng biết đạo sư kerry g a n của mình trên thực tế là một bí thuật sư cao cấp rất cường đại có chỗ dựa như thế này mặc dù là mình dùng thủ đoạn cứng rắn diệt đi vương gia cũng tuyệt đối sẽ không có người nào dám tới truy cứu nói thật đối với những người như nhà họ vương nhất định phải dùng đến thủ đoạn lôi đình này hắn còn sống thì thế nào lập đông không phải sợ cái thằng chó con này dám đến làm hại chúng ta chúng ta cũng không nên khách khí ta mệnh lệnh lập tức tiến công nổ súng nã pháo phóng thích t h ể phép thuật ps đại nhân ngôn minh này chính là kẻ thù không đội trời chung của lãnh chúa andromat nếu ngài giết hắn đem thi thể về lãnh chúa andromat nhất định sẽ ban thưởng cho ngài vương hữu lượng lúc này đột nhiên h é t lên một tiếng lão ta đương nhiên biết ngô minh lúc này ra tới là muốn làm cái gì một khi đã như vậy bọn họ liền phải tiên hạ thủ vi cường điều quan trọng nhất là vương hữu lượng vẫn còn một con á c chủ bài ở đây chưa kể đến hàng ngàn binh lính con á c chủ bài lớn nhất của lão ta chính là ps đại nhân cũng chính là U linh quý tộc nguyên khí cấp năm lãnh chúa andromat lưu lại có ps đại nhân cao thủ nguyên khí cấp năm ngô minh có lợi hại thì có thể như thế nào vì vậy vương hữu lượng không có sợ hãi hơn nữa là tin tưởng mười phần quân lính phía sau lập tức nổ súng bắn ra đồng thời kích hoạt rất nhiều thẻ bài cùng nhau tấn công vào đây ngô minh thấy vậy liền ném ra hơn ba mươi thẻ bài bố trí một trận pháp phòng thủ lớn ở phía trước trận pháp phòng thủ này giống như một bức tường ngăn cản toàn bộ công kích đó ngô minh có được tư liệu và sách trận pháp của đạo tặc kít đã nghiên cứu thời gian rất lâu mặc dù chưa xuyên qua lớp giấy cuối cùng trở thành trận pháp sư cấp ba nhưng trận pháp mà hắn ta bố trí lúc này gần như vô hạn tiếp cận trận pháp cấp ba đạn súng thông thường đạn pháo và phép thuật không thể nào chọc thủng được trận pháp phòng ngự do ngô minh bố trí hả trận pháp phòng thủ thật thú vị ngươi là người mà lãnh chúa andromat đại nhân muốn g i ế t vậy ta nhất định sẽ không để ngươi sống đáng tiếc ngươi cũng là một nhân tài vậy mà hôm nay lại phải chết ở chỗ này nói chuyện thổi gia trâu là ps đại nhân hắn có thực lực nguyên khí cấp năm xác thực là có thể k i n h thường toàn bộ tân đô thành ngay cả những bí thuật học đồ của huyền phù thánh thành cũng hiếm khi có thể vượt qua hắn ta về mức độ nguyên khí vừa rồi ngô minh thả ra pháp thuật hắn cũng đã nhìn ra đó là thẻ bí thuật số một cự nhân quyền không hổ là thẻ bí thuật quy lực đích thật là cực lớn nhưng ps cũng là người có kiến thức một tân tấn bí thuật học đồ trong tay có thể có một hai thẻ bí thuật đã là tốt lắm rồi dù sao thẻ bí thuật số một cũng cần rất nhiều tài liệu hy hữu mới có thể chế tạo tân tấn bí thuật học đồ lại có thể có bao nhiêu tài liệu lại càng không cần phải nói kích hoạt thẻ bí thuật cần hao phí rất nhiều nguyên khí đối phương vừa mới phóng ra một thẻ bí thuật như vừa chạy mấy ngàn mét nhất định là nguyên khí không còn thể lực chống đỡ hết nổi đúng lúc này động thủ là thích hợp nhất về phần thân phận của bí thuật học đồ của đối phương dù sao sau khi giết đối phương hắn sẽ lập tức phản hồi u linh thánh địa hy mễ n nếu có chuyện gì thì để nhà họ vương gánh vác lại nói bởi vì chỉ là một tân tấn bí thuật học đồ tin tưởng dùng địa vị u linh thánh địa hy mễ an chỉ cần chủ động tìm bí thuật sư chịu nhận lỗi lại cho một ít lễ vật tốt cùng kẻ chết thay thì có thể làm cho sự kiện bình ổn vì một người chỉ là tân tấn bí thuật học đồ đám bí thuật sư bọn họ chắc chắn sẽ không gây chiến chẳng lẽ còn có thể đem hy mễ an tiêu diệt hay sao do đó p s không lo lắng gì cả hắn ý định t ố t chiến t ố t thắng m ộ t kích lấy mạng vì vậy hắn ta ngay lập tức lấy ra thẻ mạnh nhất của mình t h i triển ra năng lực công kích mạnh nhất tử vong u linh trảo ts điên cuồng hét lên một tiếng cả người trướng lớn mấy lần tấm thẻ hóa thành một đoàn u linh khí tức c u ố n lấy móng vuốt của hắn tạo thành một cái móng vuốt thật lớn hung hăng đâm về phía trước mặt ngô minh c h ọ c tới chết đi ts đắc ý nói hắn giống như đã thấy ánh trạng đông thắng lợi dù sao thì hắn là một nguyên khí cấp năm muốn tiêu diệt một nguyên khí cấp bốn có lẽ không cần tốn nhiều sức ngay khi móng vuốt của hắn ta vung lên hắn ta như bị một lực vô hình đánh trúng lập tức bị xé rách thành hai nửa cái gì chuyện gì đang xảy ra vậy ts kinh hô một tiếng vừa định đoàn tụ thân thể nhưng ngay sau đó hắn thấy một tia sáng trắng lóe lên linh thể bị xé nát của hắn bị thu vào thành một quyển sách những người khác đều không nhìn ra chuyện gì có vẻ như ps chủ động tấn công ngô minh nhưng khi đến gần ngô minh thì bất ngờ bị xé toạt trên tay ngô minh còn cầm một cuốn sách dày như pháp điển hấp thu mọi mảnh vỡ linh hồn của ps khoảnh khắc tiếp theo cuốn sách biến mất không dấu vết như thể nó chưa từng xuất hiện trong tay ngô minh yên tĩnh toàn trường yên tĩnh coi như là những binh lính kia cũng trợn mắt há hốc mồm không biết xảy ra chuyện gì trong khi vương hữu lượng và vương lập đông thì gần như sợ chết kiếp h đó là một cao thủ nguyên khí cấp năm đối với toàn bộ tân đô thành là một tồn tại gần như bất khả chiến bại thế nhưng chớp mắt trực tiếp đã bị diệt sát ngay cả cơ thể cũng bị xé nát bị đối phương hút đi đánh giá có phải hay không vĩnh thế không được siêu sinh Bang, một thanh trường kiếm trong tay một người họ vương rơi xuống đất người sau hiển nhiên là bị sợ ngây người trái ngược hoàn toàn với điều này là những người bên phía đ ổ uy họ đều hò hét cổ vũ cho ngô minh ngay cả thích quan dân cũng hét lên ông ta thật không ngờ ngô minh dĩ nhiên đã miễu s á t một u linh quý tộc nguyên khí cấp năm cái gì gọi là ngưu bức chính là như vậy ps đại nhân hắn ở đâu người không thể chấp nhận hiện thực này là vương lập đông hắn thì thào nói ra như thể vẫn chưa tin chuyện vừa xảy ra hắn đã chết kế tiếp đến phiên các ngươi lúc trước các ngươi đối với đổ g i a và cửa hàng thịt huynh đệ như thế nào hôm nay ta sẽ đối với các ngươi như thế đó vương lập đông n g ư ờ i thứ hai chết đi ngô minh hiện tại đã chẳng muốn nói nhảm nữa hắn ta lấy ra một thanh hắt tinh đại kiếm nhảy ra dùng kiếm chém dết vương lập đông trợn tròn hai mắt lấy ra hai lá bài kích hoạt muốn chống lại kết quả ngô minh một kiếm ngay cả người của hắn lẫn hai cái khiên phòng vệ mà hắn ta triệu hồi cùng một chỗ chém thành hai đoạn hai cái s á t đẫm máu rơi xuống đất cuối cùng cũng đánh thức vương hữu lượng ở đằng kia lập đông n g ư ờ i chết thật thê thảm vương hữu lượng mắng to một tiếng nhưng lão ta cũng biết hôm nay có ngô minh hung tàn ở đây vương gia bọn họ thật sự lành ít dữ nhiều lão ta thật sự không dám động thủ bởi vì vừa rồi dùng mọi thủ đoạn người ta dễ dàng chống đỡ cản lại nhưng chỉ trong chốc lát đã giết chết ts và cháu trai vương lập đông của lão ngô minh ngươi có biết ngươi đã làm gì không ngươi có biết vương gia chúng ta đã quy hàng lãnh chúa andromat của u linh thánh địa hy mễ an rồi không ngươi không sợ hắn sẽ đến diệt sát ngươi sao vương hữu lượng giờ phút này giọng c ă m hận nói ra ta vừa vặn muốn hỏi ngươi lãnh chúa andromat đang ở đâu ngô minh không có tiếp tục động thủ cũng không phải hắn ta muốn thả đám người vương gia mà là vì không thấy lãnh chúa andromat và công chúa p h a n n i lãnh chúa đại nhân và công chúa đã trở về hy mễ an rồi nếu ngươi dám động đến vương gia chúng ta chính là đối nghịch toàn bộ hy mễ an ngoài ra bí thuật học đồ ma kim đại nhân cũng là người ủng hộ chúng ta người lẽ nào cũng không sợ vương hữu lượng giờ phút này đem cả hai người chống lưng ra lão ta biết ngày hôm nay có thể thoát được một mạng cũng không tệ rồi bất quá thù này lão ta nhớ kỹ chỉ cần có cơ hội lão ta sẽ đem ngô minh và bằng hữu đối phương toàn bộ tiêu diệt thậm chí trong lòng vương hữu lượng đã nổi lên vài âm mưu thâm độc chỉ cần lão ta quay lại là sẽ thực hiện ngay ngô minh chỗ nào có được chúa cũng can của ngốc cậy cho thể nhìn không ra vương hữu lượng nghiêm trọng toát ra hung quan, đương nhiên biết không thể Lãnh hắn. phần hắn hơn thật hắn Minh nào vương lượng trọng quan, đương người này. Andromat, muộn ngươi. Ngươi thật là ngu ngốc nếu trông vào hắn xuất đầu cho ngươi. Ngô già là vào toát lão biết ta giết gì kim, kém giữ ra ra ma Về xuất đầu sớm đảm một bước bước ra lấy tốc độ truy phong vọt tới phụ cận một kiếm chém đứt đầu vương hữu lượng đồng thời thúc giục xuất tu giết chết những u linh chiến binh khác đang muốn chạy trốn xúc tu uy lực rất mạnh ngay cả nguyên khí cấp năm cũng có thể dễ dàng giết chết cũng không cần nói mấy u linh chiến binh chỉ có nguyên khí cấp bốn vương hữu lượng nghe xong lời nói của ngô minh trước khi chết trận tròn mắt trong lòng tràn đầy cực kỳ không cam lòng cuối cùng không còn tiếng động đầu rơi xuống đất ngay sau khi vương hữu lượng và vương lập đông chết những người còn lại trong vương gia đều sững sờ và chết lặng một vài người thông minh lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bọn họ cũng không ngốc tuy còn có mấy ngàn binh sĩ nhưng cũng không chịu nổi ngô minh hung mãnh a theo thủ đoạn m ộ t k í c h giết chết cao thủ nguyên k h í cấp năm của đối phương mấy vạn binh mã này chỉ là nguyên k h í cấp một cấp hai nếu thật sự muốn kiêu h chiến còn chưa đủ để đối phương giết vương hữu lượng và vương lập đông là thủ phạm chính vì ngô minh đã giết hai người họ rồi nên hắn ta cũng không tính toán tiếp tục động thủ việc còn lại sẽ do thích quan dân và đ ổ gia xử lý về phần người nhà họ vương bị giết hay bị giữ lại ngô minh cũng lười quan tâm dù sao từ hôm nay trở đi họ vương đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi tân đô thành đỗ uy cùng bọn người thích quan dân lúc này cũng đi lên phía trước dưới uy thế cường đại của ngô minh hàng ngàn binh lính không dám phản kháng đặc biệt là ngô minh để răng đe bọn họ hắn ta thậm chí còn triệu hồi kỵ sĩ cốt long với một sinh vật khổng lồ như kỵ sĩ cốt long những người lính đó thậm chí còn im lặng như ve sầu mùa đông không có ý định kháng cự trong khoảng thời gian rất ngắn sự trở lại của ngô minh dẫn đầu đổ gia tiêu diệt họ vương đã lan rộng khắp tân đô thành bao gồm cả kiếm thuẫn đế quốc và huyền phù thánh thành cũng là trước tiên đã biết chuyện này thủ đoạn này đơn giản càng thêm cường ngạnh hơn vương gia trước đây chẳng qua liền giống như ngô minh dự đoán không ai dám lên tiếng phản đối vì thân phận của ngô minh huyền phù thánh thành tự nhiên sẽ không can thiệp kỵ sĩ quan dực của kiếm thuẫn đế quốc vốn dĩ không bằng lòng với hành động của nhà họ vương nên cũng không có động tĩnh gì xét cho cùng thủ đoạn của ngô minh tuy tàn nhẫn và cứng rắn nhưng lại là oan có đầu nợ có chủ cũng không xử lý những người không liên quan hơn nữa nhà họ vương đã làm một số việc quá đáng khi dựa vào hậu thuẫn đắc lực của mình điều này cũng khiến nhiều người bất mãn vì vậy không một ai đứng ra lên tiếng bên vực nhà họ vương thậm chí khi nghe tin nhà họ vương bị diệt vong họ đã vội vàng kể cho nhau nghe coi như một sự kiện vui lớn đương nhiên nhà họ vương cũng là một dòng họ lớn từng trọng Tân Thành, tự trống trong các quyền lợi này. Tuy nhiên không ai dám thò một nhiệm nhiều quan nay nhà họ Vương nhiên khoảng quyền này. nhiên không chân đảm Đô đã dám chức họ lợi ai suy có các vụ vào, sụp ở bởi vì những thứ này đều đã có chủ nhân và chủ nhân này chính là đổ gia nguyên khí đổ gia trước đây bị tổn hại nặng nề nhưng đổi lại cơ hội được niết bàn sống lại đương Gia ngày nay nhất định là thế lực v nhiên n n h toàn m ọ người đều biết người đứng sau đỗ gia là Ngô Minh, một bí thuật học đồ cực kỳ cường hãng, hắn n Gia vượt cấp miễu sát cao thủ nguyên khí cấp 5. biết miễu đều Đỗ đồ sau thuật u bí một thậm ta thể sát thủ cao là học chí cực có cấp kỳ y khí không cấp được Biết điều ai này, do á m kiêu khích hắn ta. Đương nhiên, hắn Đương ta. d nguyên nhân thiếu nhân lực đỗ gia không thể tiếp quản toàn bộ tài sản và quyền lực của gia đình họ vương và một số quyền lực đã được chuyển sang tay trần kiến long theo đề nghị của ngô minh điều â đây. đây, tâm Tân thân Tân y tuyệt quyền thay tay mấy quyền quyết là lời Long là Long lực lồ Long lão lực mà dành vào Thành. trà vành thành Thành. người Minh Kiến đối Kiến hiện tại, Kiến đổi hội đai đại hứa cho không thể như hạch khổng Nhưng nhỏ chỉ thể khu thị thể định phận của của một một một Ngô Trần Nếu Trần vòng tròn Trần trùng đen trộn trong trong Đô đô Đô đã để đã đã đ xã trước trước bước có có sát, từ trở ít sáu, số số này tự nhiên khiến trần kiến long ngây ngẩn cả người đồng thời hắn cũng đã hơn một lần may mắn trước đây hắn ta đã chọn cứu người thay vì quan sát từ bên ngoài nếu không phải vì những hành động trước đây của hắn tuy nhà họ vương lần này bại trận thì hắn ta cũng sẽ không bị liên lụy nhưng ít nhất hắn không thể có được địa vị và thành tựu như ngày hôm nay và điều này cũng đã củng cố thêm quyết tâm đi theo ngô minh của trần kiến long hắn ta đã quyết định dù thế nào cũng phải ôm chặt lấy đùi của ngô minh đương nhiên trần kiến long cũng có một điểm mấu chốt hắn ta đã xác định được lão đại thì hắn ta sẽ không bao giờ thay đổi một cách dễ dàng dùng lại lời nói của hắn mặc dù là lưu manh cũng phải cần giảng đạo nghĩa đây cũng là lý do quan trọng khiến ngô minh đồng ý đối phương sẽ trở thành thủ hạ của mình tân đô thành diệp gia diệp chấn đông nhìn con gái đã trở lại bình thường và đang ôm vợ khóc thúc t h í ế p cuối cùng ông cũng thấy nhẹ lòng lần này diệp tử hân trở lại và kể câu chuyện cơ thể cô bị ý thức tà ác chiếm giữ vốn dĩ cô không muốn nói nhưng biểu hiện trước đó của mình thì cha mẹ không có khả năng nhìn không ra để giải tỏa lo lắng và nghi ngờ cho nên diệp tử hân mới đưa những chuyện trải qua từng cái nói tới tử hân những gì con nói có phải là thật không mẹ của diệp tử hân là phu nhân và là người yêu thương diệp tử hân nhất lúc này bà nghe nói đứa con gái quý giá của mình thực sự đã bị một ý thức tà ác không rõ chiếm giữ mấy tháng cũng khiếp sợ càng là từng đợt n g h ỉ mà sợ tất nhiên trước đó họ đã xác nhận đứa con gái trước mặt họ là con gái chân chính của họ thông qua một số điều bí mật về diệp tử hân khi lớn lên diệp tử hân gật đầu sau đó nói cho bố mẹ biết cô ta như thế nào tỉnh lại như thế nói đến là ngô minh kia đã giúp con hơn nữa hắn đã cứu con mấy lần diệp chấn đông bình tỉnh lại sau khi kích động qua đi cẩn thận hỏi thăm vâng thưa cha chính ngô minh đã cứu con gái và thích đình khi anh ấy đang ở căn cứ vinh trấn nếu không có anh ấy con gái đã chết từ lâu rồi dịp tử hân nghĩ đến ngô minh trong lòng cũng tràn đầy cảm kích nghĩ kỹ lại lần này ngô minh lần thứ ba cứu nàng dịp tử hân điển hình là một thiên kim tiểu thư tính tình theo thực chất bên trong lộ ra một loại tự ngạo tuy nói đối xử mọi người cũng cực kỳ hiền lành nhưng muốn chính thức đạt được nhận thức của cô ta lại không dễ dàng nhưng vào lúc này khi dịp tử hân nghĩ đến ngô minh trong lòng không khỏi ấm áp thậm chí có cảm giác tim đập thình thịch ngay cả bản thân diệp tử hân cũng không biết mình có cảm giác này từ khi nào nhưng giống như có một câu nói cảm giác đến rồi ngăn cản cũng đỡ không nổi đó là trên chiếc phi hành khí tia chớp đen hay là khi cô bị rất nhiều kẻ xấu xa bao vây ở căn cứ vinh trấn hay là khi họ gặp nhau lần đầu tiên khi ngô minh đã giải cứu cô và thích đình khỏi thổ dân bộ tộc n h ậ n diệp tử hân không biết câu hỏi này cô cũng không muốn biết rõ ràng chỉ biết rằng khi nghĩ đến ngô minh bất tri bất giác tim đập nhanh hơn nhìn vẻ mặt n g ỡ n g người của con gái diệp chấn đông tin tưởng tự nhiên nhìn ra được chút manh mối tử hân ta hỏi con con với ngô minh kia có quan hệ rất tốt sao diệp chấn đông đột nhiên hỏi cái gì diệp tử hân sửng sốt một chút sau đó hiểu ra ý của cha mình liền vội vàng đỏ mặt khá t ố t á chúng con tính là b ạ n hữu nhưng con nghe ngô minh nói anh ấy và thích đình cũng là bạn hơn nữa tựa hồ quan hệ còn muốn khá hơn một chút ân d i ệ p chấn đông nhẹ gật đầu sau đó dường như đã đưa ra quyết định và nói tử hân tốt nhất là con và anh ấy làm bạn con cũng không còn nhỏ mẹ con lúc lớn cỡ như con đã mang thai con rồi cha người nói cái gì đó d i ệ p tử hân đỏ mặt cô gái ngớ ngẩn ý của cha con là nếu ngô minh là một người tốt thì con phải nắm bắt lấy nó mấy ngày nay không có nhiều người đủ khả năng và sẵn sàng đối xử tốt với con đâu mẹ của diệp tử hân đúng lúc này vừa cười vừa nói nghe được lời nói của mẹ diệp tử hân lỗ tai thậm chí đỏ lên muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật sự thích ngô minh sao đương nhiên diệp chấn đông không nhìn ra được suy nghĩ của con gái lúc này ông ta lại nói ngô minh này cũng không phải người bình thường bây giờ hắn ta đã là một bí thuật học đồ được nhiều người kính trọng hơn nữa ta vừa mới nghe nói hắn ta một mình tiêu diệt vương gia là trưởng tộc họ diệp diệp chấn đông làm sao có thể không biết chuyện lớn vừa xảy ra ở tân đô thành nhưng ông ta cũng không có bất kỳ dị động gì trái lại ngô minh trợ giúp đổ gia diệp đi vương gia đối với diệp gia mà nói ngược lại là một chuyện tốt người của vương gia giả tâm quá lớn để cho bọn họ nắm giữ quyền lực quá lớn cuối cùng cũng không phải là một chuyện tốt chỉ là lúc trước nhà họ vương quá cường đại diệp gia cũng không dám đối kháng lại nhà họ vương hiển nhiên nhà họ vương bởi vì hành động này bị diệt tộc tự nhiên là một chuyện tốt ngô minh đã có thể làm được điểm này đã nói rõ thực lực của hắn ta hơn nữa diệp chấn đông cũng biết đỗ gia đã hoàn toàn đầu phục ngô minh hiện tại đã tiếp quản tất cả các sản nghiệp và thế lực của nhà họ vương kể từ đó đỗ gia c u ộ c khởi chính là không thể ngăn cản chưa kể còn có ngô minh với tư cách là người chống lưng đỗ gia ai dám ngăn cản nói cách khác đỗ gia chỉ là người phát ngôn của ngô minh chính ngô minh mới thực sự điều khiển một phần ba thế lực ở tân đô thành vì vậy ngô minh mới là người thực sự tân quý nếu con gái của mình có thể sánh bước cùng người mới nổi đầy hứa hẹn này thì nhà họ diệp cũng sẽ nước lên thì thuyền lên nên đón huy hoàng mới chỉ là chuyện như thế này vẫn cần phải hỏi ý kiến của con gái nếu con gái không muốn diệp chấn đông sẽ không bao giờ để cô ấy làm những việc mà cô ấy không thích bất quá chiếu theo tình huống trước mắt đến xem con gái hẳn là đối với này ngô minh có hảo cảm nếu ngô minh không quan tâm đến con gái mình làm sao có thể cứu giúp vài lần diệp tử hân đương nhiên không biết ý tứ của cha mình lúc này nghe tin ngô minh tiêu diệt nhà họ vương cô cũng vô cùng sửng sốt nhưng trước đó cô đã biết người của nhà họ vương đã tấn công bạn của ngô minh với tính cách ngô minh nếu như không lấy lại danh dự này ngược lại không bình thường lúc này diệp tử hân nghĩ đến điều gì đó nhưng nói với cha mẹ của cô ấy bởi vì con lúc trước bị chiếm đoạt thân thể con đã vứt bỏ thích đình một mình cho nên con phải tìm lại cô ấy và đối mặt xin lỗi với cô ấy đối với chuyện này vợ chồng diệp chấn đông đương nhiên sẽ không phản đối thích đình cũng là từ nhỏ bọn họ nhìn đến lớn nói là con gái nuôi cũng không chút nào vì quá diệp tử hân muốn đem thích đình tìm trở về bọn họ tự nhiên là đôi tay tán thành hơn nữa diệp tử hân cũng đã nói thích đình hiện tại ở một căn cứ lớn do ngô minh khống chế kể từ đó thế tất là muốn cùng ngô minh ở bên nhau như vậy hai người trẻ tuổi có lẽ còn có thể sát ra càng nhiều tia lửa hơn vào ngày thứ hai cô tìm gặp ngô minh và nói ý tưởng của mình về việc đi gặp thích đình về phần ngô minh hầu hết mọi việc đã xong xuôi hắn ta định trở về ngô thành nên khi nghe được suy nghĩ của diệp tử hân thì hai người ăn nhịp với nhau dù nhà họ vương đã bị tiêu diệt nhưng lãnh chúa andromat cũng đã rời đi ngô minh không thể chạy đến u linh thánh địa hy mễ an đi tìm đối phương phiền toái nên chuyện này cũng chỉ có thể trì hoãn nhưng sớm muộn gì ngô minh sẽ tìm đến cửa và giết chết hai cha con về phần làm sao để trở lại ngô thành sau khi có tia c h ấ p đen có lẽ chuyện này cũng đã không coi vào đâu với tốc độ của tia c h ấ p đen chỉ trong mười phút là có thể bay được khoảng cách hàng nghìn km sau khi ở tân đô thành thêm một ngày ngô minh đã thu xếp tốt với đỗ uy và một đám thủ hạ trước khi hắn ta mang theo diệp tử hân ngoài ra hắn ta còn dẫn theo một người khác đó là thích quang dân thích quang dân là cha của thích đình sau khi biết tung tích của con gái mình ông đã sớm kìm nén không được muốn chạy đi xem một chút ngô minh cũng muốn để cho thích đình cao hứng một chút vì vậy hắn ta đã đưa thích quang dân và diệp tử hân ngồi trên tia chớp đen không giống như diệp tử hân ta h h í c q u phải nói công nghệ nguyên khí của thế giới khác thực sự là quá mạnh mẽ tuy công nghệ điện tử và máy bay đại pháo của chúng ta không yếu nhưng đối mặt với loại công nghệ nguyên khí này vẫn kém hơn một bậc thích quan dân vững vàng trong khoang thuyền đông nhìn xem tây nhìn xem tán thưởng không thôi ngô minh vừa hỏi thì được biết thích quan dân từng giữ một vị trí quan trọng trong bộ phận nghiên cứu vũ khí của tân đô thành nên hắn ta biết để tồn tại trên thế giới này nhân loại từ lâu đã cải tiến hệ thống vũ khí của mình nói đến nghiên cứu công nghệ nguyên khí ngô minh đột nhiên nghĩ đến một người giáo sư từ khi còn ở vũ thành ngô minh có thể nói là có danh nghĩa thầy trò với giáo sư từ theo giáo sư từ ngô minh đã học được rất nhiều kiến thức quan trọng chỉ là sau khi thoát khỏi vũ thành giáo sư từ và những người khác đã không biết tung tích lại không thấy đi căn cứ vinh trấn cũng không có đi sư thành lớn hơn ngô minh không chỉ một lần nghe ngóng tin tức của giáo sư từ cùng với triệu ninh bọn họ nhưng mà đều là đá chìm đáy biển không có một chút tin tức đây cũng là một chuyện bất đắc dĩ đây không phải là thời đại thông tin của thế giới cũ một thảm họa nguyên khí xâm chiếm gần như đưa nhân loại trở về thời kỳ đồ đá mặc dù nó không tệ đến mức đó nhưng nó cũng đủ tệ nếu không sẽ rất khó để tìm được một số người ngô minh lúc này đột nhiên nảy ra một ý tưởng nhìn chiếc phi hành khí tia chớp màu đen anh cũng nhìn chiếc máy tính bảng trong tay đã được sửa đổi để sử dụng thẻ nguyên khí cung cấp năng lượng ngô minh thầm nghĩ nhân loại không nhất thiết phải học từ người khác nếu anh cố gắng thay đổi bản thân có thể thích ứng thời đại này tốt hơn nếu công nghệ điện tử và công nghệ thuốc súng của con người phối hợp với công nghệ nguyên khí chắc chắn sẽ có nhiều tia lửa hơn có lẽ có thể thành lập một trung tâm nghiên cứu như vậy ở ngô thành chuyên nghiên cứu về công nghệ mới tích hợp khoa học kỹ thuật của nhân loại và công nghệ nguyên khí tất nhiên việc này cần đến tài năng chuyên môn giáo sư từ và những người khác chắc chắn là thích hợp nhất nhưng tìm không thấy bọn họ cũng là không tốt trên đường ngô minh nói ngắn gọn vài điều về ngô thành và sư thành cả diệp tử hân và thích quang dân đều thích thú lắng nghe tất nhiên hai người họ muốn gặp thích đình sớm hơn một người là tình như tỉ mụi bạn thân hảo hữu người kia là phụ thân tự nhiên là muốn gặp nàng ta sớm hơn ngô minh biết theo tốc độ bình thường của t i c h ấ p đen hẳn là có thể tới sớm nhưng bây giờ toàn bộ thế giới đều bị nguyên khí thế giới dung hợp địa hình nhiều nơi đã xảy ra cải biến cực lớn một số ngọn núi bị san bằng mặt đất một số bằng phẳng sau đó có nhiều lãnh thổ hơn ở một thế giới khác thậm chí ngô minh đã nhìn thấy một hồ nước khổng lồ tương tự như biển địa trung hải phải biết trước đây nó không tồn tại ở đó khu vực hợp nhất với thế giới khác có một bình chứng nguyên khí rất lớn cô lập trong những trường hợp bình thường rất khó để những sinh vật ở thế giới khác vượt qua nguyên khí c ấ p bốn có thể đến thế giới khác thông qua bình chứng nguyên khí tuy nhiên t i c h ấ p đen có thể đi qua những bình chứng nguyên khí này sau khi t i c h ấ p đen bay đi hơn mười phút ngô minh đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình một kết giới nguyên khí cực lớn một sinh vật to lớn có một không hai đâm sầm vào bức tường pha lê nguyên khí kiên cố hết lần này đến lần khác đó là một con quái vật khổng lồ có cái đầu giống như gozilla d nó cao hơn một trăm mét da của nó giống như đá núi lửa tràn đầy gai nhọn hoắt trầm trọng kiên cố tự hồ không thể phá vỡ những chiếc gai trên lưng thậm chí còn dày hơn và sắc nhọn hơn mỗi chạm lần va chạm vào bức trên h cực tia đất chuyển gầm vật chớp đen diệp tử hân và thích quang dân cũng nhìn thấy con quái vật to lớn này có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một con quái vật c ấ p độ này tự nhiên là cả kinh trận mắt há hốc mồm thích quang dân sắc mặt thậm chí còn tái nhật hơn ông ta không biết nhiều về thế giới khác và biết sự khủng khiếp của những sinh vật ở thế giới khác nhưng ông ta cũng tự hào là một người lính ông ấy tin rằng một ngày nào đó nhân loại sẽ chiếm một vị trí trên thế giới của nguyên khí chỉ hôm nay lần đầu tiên thích quan dân nghi ngờ về ý tưởng này nếu con quái vật khổng lồ này tấn công tân đô thành ngoài sự bảo vệ của kiếm thuẫn đế quốc và huyền phù thánh thành liệu nhân loại có thể một mình chống lại nó câu trả lời rõ ràng là không đối mặt với con quái vật khổng lồ này tân đô thành là một món đồ chơi tuyệt đối không thể ngăn chặn con quái vật khổng lồ này bằng các phương tiện và lực lượng phòng vệ của con người so với dịp tử hân và thích quan dân vốn đã c h o á n v á n ngô minh thì bình tĩnh hơn nhiều nói đến sinh vật khổng lồ ngô minh đã nhìn thấy khá nhiều trong đó lớn nhất là người khổng lồ đang mang toàn bộ thư viện bí thuật so với người khổng lồ con thú khổng lồ trước mặt hắn ta không đáng kể như một con chó xù nhưng đối với ngô minh hiện tại tốt hơn không nên khiêu khích con thú khổng lồ này người khác không biết nhưng ngô minh có thể cảm nhận được cấp độ của con thú khổng lồ này thông qua nguyên khí của nó nguyên khí cấp sáu nếu như chỉ nguyên khí cấp năm ngô minh dùng a mổ để thi triển thẻ bí thuật thì hắn ta có thể tiêu diệt được đối thủ nhưng ở mức nguyên khí cấp sáu thì mọi chuyện đã khác một con quái thú khổng lồ có nguyên khí cấp sáu ngay cả thẻ bí thuật cấp cao nói chung cũng không thể giết được nó trừ khi ngô minh nắm giữ thẻ bí thuật loại tấn công cấp cao được đánh số sau số bảy mươi trong tay như vậy có thể giết chết đối phương nhưng hiện tại ngô minh chỉ có hai thẻ bí thuật số bốn mươi hai hàng băng ma tiễn và thẻ bí thuật số bốn mươi chín thổ lưu nê đàm mà hắn ta nhận được từ chó giữ nhà đại cát chỉ riêng những thẻ bí thuật là không đủ để giết chết con thú nguyên khí cấp sáu này lúc này ngô minh nhìn thấy dưới tác động của cự thú khổng lồ một số vết nứt xuất hiện trong kết giới nguyên khí to lớn và kiên cố không hề nghi ngờ sức mạnh của con thú khổng lồ này tuyệt đối đáng sợ vậy mà có thể chấn vỡ kết giới nguyên khí thành như vậy bất quá cũng may kết giới nguyên khí vốn là tồn tại vật chất ngăn cách hai thế giới độ cứng của nó tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng các vết nứt của kết giới nguyên khí bị sức mạnh đánh phá xuất hiện đang từ từ tiêu tán nhưng ngay cả như vậy tạm thời con thú không thể vượt qua kết giới nguyên khí tuy nhiên ngô minh đã sớm phát hiện ra sau khi con thú khổng lồ va vào hàng rào nguyên khí vẫn có những vết nứt lớn nhỏ khác nhau mặc dù con thú khổng lồ không thể đi qua nhưng một số con quái vật nhỏ hơn cũng không bị cản trở cái gọi là kích thước nhỏ bé này cũng chỉ là tương đối tức là những quái vật bình thường trong phạm vi chiều cao sáu bảy m đã có thể tới đầu bên kia thông qua bình chứa nguyên khí ngô minh bay qua con thú khổng lồ khi nhìn xuống thì hắn ta cau mày quá nhiều có quá nhiều quái vật đi qua vết nứt do quái thú khổng lồ mở ra có lẽ phải mất một năm kết giới nguyên khí này mới có thể tự động tiêu tán đến mức này nhưng hiện tại bởi vì c ự thú khổng lồ lần này đã xuất hiện trước điều quan trọng nhất là sau khi ngô minh đến đây hắn ta đã nhận biết nơi này thông qua một số địa hình căn cứ vọng giác một căn cứ quy mô trung bình nằm cách thành phố ngô thành và sư thành hơn bốn trăm km dân số khoảng một trăm nghìn người nhưng lúc này căn cứ nhân loại đã hoàn toàn trở thành một đại dương quái vật tại thời điểm này những bức tường thành vững chải thủng lỗ chỗ không thể ngăn được sự tấn công dữ dội của thủy triều quái thú này căn cứ ở bên trong càng là đổ nát thê lương khắp nơi đều là phế tích còn có vô số chân cục tay đức nhìn thấy cảnh này ngô minh trong lòng có chút động dung đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một căn cứ nhân loại bị quái vật đột phá quả thực có thể nói là nhân gian địa ngục phải biết ngô minh trước đó đã nhìn căn cứ vọng giác thức tỉnh giả cũng có khoảng chừng bốn vạn hơn nữa còn có một ít quân đội đóng quân trang bị một ít vũ khí mang về từ các thế giới cũ họ xây tường đào nhiều vành đai cách ly đóng cọc gỗ gai sắt và bẫy để bảo vệ căn cứ tuy nhiên căn cứ với dân số một trăm nghìn người vẫn bị công phá thành phá người vong không ổn ngô minh đột nhiên nghĩ khoảng cách giữa ngô thành và sư thành chỉ có bốn năm trăm km lại có một đội quân quái vật cỡ này ở đây vậy còn ngô thành và sư thành thì sao sư thành thì không sao là một căn cứ đông đúc dân số một triệu người giống như tân đô thành nhưng ngô thành thì chưa cách đây vài tháng dân số của ngô thành chỉ có mấy chục nghìn người hiện tại dù phát triển nhanh đến đâu cũng không thể mạnh được nếu bị một đội quân quái vật lớn như thế này tấn công thì hậu quả có thể tưởng tượng được làm sao vậy diệp tử hân và thích quang dân nhìn thấy sắc m ặ t ngô minh thay đổi rất lớn bọn họ biết có chuyện không hay vội vàng lên tiếng hỏi có rất nhiều quái vật ở đây căn cứ này có lẽ đã bị công phá vài ngày trước ta lo lắng ngô thành cũng đã bị tấn công vào lúc này không được chúng ta phải quay trở lại ngay lập tức ngô minh lần này là thực sự chút ít nóng nảy hắn ta vội vàng yêu cầu chút tăng tốc độ tia chớp đen ngô minh muốn chạy nhanh về ngô thành ngay lập tức về phần sư thành thì vẫn ở phía sau ngô thành không cần lo lắng nếu ngô thành không bị công phá sư thành có lẽ coi như an ổn đúng như ngô minh đang lo lắng vào lúc này xung quanh ngô thành đã có một đội quân quái vật dày đặc đã hơn một ngày một đêm ngô thành bị thủy triều quái thú to lớn vô song này tấn công may mắn thay số lượng của thú triều này chỉ có một trăm nghìn và bởi vì khi ngô minh rời đi thì hắn ta đã bố trí một trận pháp phòng thủ và một trận pháp tấn công xung quanh ngô thành nên ngô thành có thể tồn tại đến bây giờ tuy nhiên với sự xuất hiện của một số quái vật nguyên khí cấp bốn tham gia trận chiến ngô thành ngay lập tức trở nên bấp bênh ngô thành của ngày hôm nay không như vài tháng trước trải qua hơn vạn người tập trung xây dựng hôm nay ngô thành dùng sông nghiêu trên dãy núi tòa thành làm trung tâm hướng chung quanh kéo dài hai cây số xây dựng tường thành phòng ngự cực lớn lên cao tới mười mét nhân loại có thể sử dụng những sủng vật cường tráng để khai thác đá và gia công chúng với tốc độ cực nhanh điều này trước đây là không thể tưởng tượng một số thể phép có thể ngưng tụ các bức tường đất để tạm thời chống lại công kích của những con quái vật xung quanh nhưng ngay cả như vậy xung quanh tường phòng thủ ngô thành chỉ hoàn thành tám mươi phần trăm ở một số khoảng trống chỉ có thể bố trí một số lượng lớn chiến binh và binh lính thức tỉnh giả để phòng thủ nhưng dù vậy việc chống lại đội quân quái vật giống như thủy triều cũng như muối bỏ biển may mắn thay xung quanh ngô thành được bố trí một số trận pháp phòng thủ có thể chống lại công kích của quái vật dưới nguyên khí cấp ba mà một ít quái vật nguyên khí cấp ba cường đại có thể gây tổn thất nhất định cho trận pháp phòng thủ khi gặp phải loại quái vật này thức tỉnh giả của ngô thành phải dùng nhiều cách khác nhau mới có thể tiêu diệt được loại quái vật này đúng lúc này trên những bức tường thành vừa mới được xây dựng và kéo dài vài km những chiến binh thức tỉnh giả ngô thành tiếp tục sử dụng vũ khí của mình để tiêu diệt những con quái vật dưới thành phố chiến đấu có thể nói thảm thiết chỉ có điều số lượng quái vật quá nhiều lúc này bức tường thành cùng trận pháp phòng ngự đang chống lại một mảnh đại quân quái vật liếc mắt đều khó mà nhìn tới giới hạn tiếng gầm rú nối tiếp nhau nếu như là người nhát gan lúc này sẽ sợ đến liền đứng cũng không vững lý hạ lúc này đang mặc một bộ giáp tu thân theo phong cách tinh linh tay cầm trường cung hùng dũng đứng trên tường thành đằng xa là một người khổng lồ bốn tay cao hơn năm thước toàn thân được những tảng đá sắc nhọn bao phủ đang đẩy ra những con quái vật dọc đường sẵn sàng lao về phía trước